Chương 623, cầm trong tay a cở với ngươi nói thùng cơm. Chương 623, cầm trong tay a cở với ngươi nói thùng cơm. Đến đều đã đến, có phải hay không a? Trần Chí Nguyên trước tiên xuất hiện ở gian phòng cửa ra vào, ánh mắt quét mắt bên trong mấy người. Hắn ánh mắt cuối cùng đã rơi vào Ngô Chí Huy trên thân, ơ, đây không phải Ngô Chí Huy sao? Đã sớm nghe nói qua người danh, tốt Huy. Ngô Chí Huy canh cửa miệng hình thể cường tráng thanh niên thu kịch Trần Chí Nguyên, nơi nào đến tạp bao a? Trần Chí Nguyên cái này lạnh lùng trời, chỉ mặc một kiện màu đen năng ngồi tở short cộng thêm quần jean, bên hông còn vác lấy một cái lớn túi vải bồm. A. Trần Chí Nguyệt cười lạnh một tiếng, cất bước đi đến, chính mình kéo ra ghế ở bên trái ngồi xuống. Ôi! hắn hít mũi một cái, thu bị hướng bên cạnh trên mặt đất nổ ra một miệng cục đàm, vướt vướt mũi nói, Hàn Sâm, còn đứng ở bên ngoài làm gì? Không dám tiến đến A. Bên ngoài. Hàn Sâm lúc này mới cùng theo lộ diện, vốn là mắt nhìn Ngô Chí Huy, tại đối diện ngồi xuống, huy ca. Nhìn đến Ngô Chí Huy. Hàn Sâm có gan bị chi phối cảm giác, chỉ cảm thấy bị bao phủ tại Ngô Chí Huy trong âm ảnh, nhưng vẫn là thành thành thật thật hắn sợ hắn không thành thật một chút, đến lúc đó liền còn xuất lại một điều cuối cùng phố xá đều bị tiêm đông tam hổ cho chiếm đoạt qua phân. a, hàn sâm a. nô chí huy mí mắt dơ lên, khinh thường lạnh giọng, tốc độ còn rất nhanh đến nhà, nhanh như vậy thì có mới công tác à? hàn sâm vẻ bên ngoài thì vội nhưng trong lòng không cười hồi đáp, kiếm miếng cơm ăn, huy ca. cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? trần trí nguyên khinh thường nhễu môi, chế ngạo nói, nô chí huy thì thế nào, lại không dựa vào hắn kiếm ăn, sợ cái dám, thật không biết ngươi hàn sâm như thế nào đi ra la lụn. hắn nhễu môi nhìn về phía nô chí huy, ngươi ngồi ở đây. Thái tiểu Ninh gọi tới giúp đỡ, còn là điểm dạng, ta Thái tiểu Ninh cần tìm giúp đỡ a." Thái tiểu Ninh cùng theo liền lập tức nói tiếp, "Ta căn bản không cần giúp đỡ, chuyện của chúng ta trực tiếp nói là được." Hắn vừa nhìn về phía Ngô Chí Huy, "Ngô sinh, nếu như bọn hắn đều đã đến, vậy ngươi an bị xuống, cùng một chỗ chịu chút." Thái tiểu Ninh đặc biệt đem Ngô Chí Huy lưu lại, để hắn nhìn xem mình là làm như thế nào sự tình. "Được a." Ngô Chí Huy không có cái gọi là nhún nhường, "Các ngươi đã đều mời ta lưu lại, vậy lưu lại nhìn xem rồi." Vốn là không có chuẩn bị ăn cơm, liền lên bàn nước trà đi lên. Nô Chí Huy vỗ tay phát ra tiếng đem nhân viên phục vụ kêu tiền đến, chính mình điểm một đống đồ vật, phối hợp bắt đầu ăn đứng lên. Quỷ chết đói. Trần Chí Nguyệt mắt nhìn ăn mùi ngon Nô Chí Huy, chỉ cảm thấy biết hầu giật giật. Khoan hãy nói, nhìn xem Nô Chí Huy ăn cơm như vậy, tại tăng thêm tràn ngập tại gian phòng mùi cơm, thật là có chút thèm thủ miệng. Ăn cơm trước. Thái Tiểu Ninh đồng dạng, nhìn xem đồng dạng ăn chính vui mừng Nô Chí Huy, nhị không được cầm lấy chiếc lũa mở ra bắt đầu ăn cơm. Hai cái quỷ chết đói. Trần Chí Nguyệt miếu môi thấp giọng lầm bầm một tiếng, cố nén ngón trỏ lớn động xúc động, đốt một điếu thuốc cơm đến mút lấy, trong lòng lại nảy con mẹ nó, linh ba dao lúc nào như vậy ăn ngon, hôn khác có có cơ hội nhất định phải nếm thử một cái. một hồi lâu, trần trí Nguyệt thật sự là nhịn không được, đập bàn một cái. thái tiểu ninh, ngươi buồng địch bịa bợm cái gì? tương hẹn ngươi đi ra ngoài là đàm luật tình, không phải nhìn xem hai người các ngươi quỷ chết đói ăn cơm. trần trí Nguyệt nói chuyện thái độ rất yêu ngạo, nhưng mà thái tiểu ninh cùng nô chí huy đều là cái này cấp độ người, căn bản cũng không thèm trả lời hắn. về phần nô chí huy, trong tay trước đuối sẽ không co dừng lại, tiếp tục ăn, còn đem a tích treo ngồi xuống. muốn nói chém người, a tích một người có thể điên cuồng chém một cái phố. Muốn nói ăn cơm cái này một phòng ngồi người, đoàn trưởng đều không có hắn có thể ăn. Nói sự tình đi. Thái Tiểu Ninh lúc này mới để đũa xuống kẹp trên một điếu thuốc lá đến thôn Vân thổ bộ, "A Kiệt với các ngươi vĩnh thịnh sự tình, ta hôm nay cần cầm một cái phù hợp phương án đi ra, ta muốn kết quả." "Được a." Trần Trí Nguyệt cười lạnh một tiếng, nghiêm thân thể, "Ta hôm nay tới đây, cũng là chuẩn bị với ngươi xuất ra một cái phương án đến. Vĩnh Thịnh tập đoàn cũng muốn một cái kết quả, Sở Tiểu Đi ở bên kia nhiều người như vậy, cũng không thể bởi vì hắn lý liên kết một người liền như vậy ngừng lại chứ không?" hướng binh thịnh cho trần trí Nguyệt cùng hàn sâm một cái kết luận buổi tối hôm nay sẽ phải có nói pháp ta ý kiến thái tiểu ninh vừa định nói chuyện đã bị bên cạnh ăn cơm thanh âm cắt ngang liếc nhìn sang Lô chí huy cùng a tích hai người liền ăn mang cầm động tác liên tục lúc này mới thời gian một cái nháy mắt a tích trước mặt liền trồng chất hai cái cái trên không a tích rất có lễ phép cùng tiêu vào nhân viên phục vụ nói ra lại đến ba chén cơm cảm ơn cơm bưng lên hai người tiếp tục ăn ta ý kiến là người các ngươi khẳng định phải thả không có khả năng một mực ở các ngươi vĩnh định Thái Tiểu Ninh tổ chức một cái ngôn ngữ, cùng theo nói ra, điểm này là điều kiện tiên quyết, nếu như Vĩnh Thịnh còn vọng tưởng đem Lý Liên Kiệt lưu lại bên Thịnh, đây là không thể nào. Ta đây cũng đem lời để ở chỗ này." Trần Chí Nguyệt nói chuyện ngữ khí đồng dạng cương ngạnh, nhìn chằm chằm vào Thái Tiểu Ninh, Lý Liên Kiệt còn chính là nhất định phải theo chúng ta Vĩnh Thịnh tiếp tục liên tiếp ước hẹn hợp đồng. Cùng lắm thì, chúng ta có thể cho hắn thêm một chút tiền, cái này có thể cùng Vĩnh Thịnh tương lượng. Hai người đều quyết định chính mình ngặt dạo, riêng một điểm này đã biết rõ hai người rất khó nói thành. Song Vương cũng bắt đầu kịch liệt biện luận, "Ta có thể cho các ngươi ở Thịnh một cái mặt mũi." Thái Tiểu Ninh thời điểm này coi như là lui một bước, đang đại đập cái này bộ đùa dỡn, Lý Liên Kiệt có thể trở về đi tiếp tục đập. Đập xong cái này bộ đùa dỡn, các ngươi đem lúc trước cùng hắn trên hiệp ước 600 trăm vạn mảnh thù thực hiện, mọi người cũng liền thành toàn xong, không có khả năng. Trần Chí Nguyệt ngữ khí đông cứng, không muốn quá tự cho là Thái Tiểu Ninh, ta biết rõ ngươi có lẽ có chọn người mạnh quan hệ, nhưng mà hù dọa không ở chúng ta, ta cũng không có cái gì nói với các ngươi. Thái Tiểu Ninh đồng dạng thái độ kiên quyết, liền cái này kết luận, chính ngươi nhìn xem làm gì, có thể hay không tiếp nhận, không thể tiếp nhận vậy trở xem. Thảo, con mẹ nó ngươi. Trần Chí Nguyệt lúc này vô bàn liền mắng người, ai biết lại bị bên cạnh ăn cơm A Tích căng ngang. Trực tiếp A Tích này sẽ đã ăn hai, quá nhanh cắn ăn hắn trực tiếp đã bắt đầu quang bàn hành động. Cầm lấy chén đĩa trực tiếp hướng trong bát ngược lại, thiện sợi che ở cơm trên, một phần đơn giản thiện sợi cơm đĩa liền làm tốt rồi. Cầm lấy chiếc đũa bưng chén, đối với trong miệng đối đứng lên, ăn mùi ngon, vẫn không quên cái cùng Ngô Chí Huy trao đổi ý kiến bình phẩm một cái. Lần này, Song Vương cũng không khỏi tự chủ toàn bộ nhìn về phía hai người, hai người ánh mắt bên trong đều rất phức tạp, bên trong lộ ra một cỗ ứa oán, xen thượng, khinh thượng, con mẹ nó hai cái này quỷ chết nói đi, chúng ta đều muốn đại đánh nhau, hai người các ngươi thật sự con mẹ nó ở chỗ này một bữa ăn, ăn ăn ăn, xem chúng ta làm gì, chưa thấy qua đẹp trai ăn cơm à? Nô Chí huy bĩ môi, cầm lấy cây tăm tạo rằng, các ngươi gọi ta lưu lại ăn cơm, ta vốn muốn đi, hiện tại lại có ý kiến. Hắn ăn uống no đủ, đốt một điếu thuốc thơm, các ngươi tiếp tục. Thảo. Thái Tiểu Ninh cùng Trần Chí Nguyệt hai người không hẹn mà cùng lên tiếng đi nói, ta liền cái này một cái giá. Thái Tiểu Ninh ngữ khí chắc chắc, lại lần nữa nói, không thể tiếp nhận cái kia mọi người tiểu trầm trầm chơi, uy nghiêm tập đoàn rất giỏi, ta Thái Tiểu Ninh không có chút bản lĩnh, cũng không dám tiến cái này vòng tròn luật quẩn, sợ các ngươi à? người uy hiếp ta à? Trần Chí Nguyệt trong mắt trường, nhìn chăm chăm vào Thái Tiểu Ninh, không có nói, không có nói. Thái Tiểu Ninh nghe vang hữu lực gối đáp, ha ha. Trần Chí Nguyệt nghe vậy nở nụ cười. Hàn Sâm ngồi ở bên cạnh hắn, toàn bộ hành trình không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn bọn họ nghe bọn hắn nói. mắt thấy hai người Dương Cung bạc kiếm, Hàn Sâm như trước không có ra mặt nói chuyện hòa hoãn ý tứ, ngược lại là ánh mắt của hắn tiêu ý vô ý hướng nô chỉ huy bên này nghiêng mắt nhìn, liếc mắt nhìn ở bên cạnh xem cuộc vui xem có tư có vị nô Chí huy nhất tâm lớn không ai qua được ca tích, mương chính mình cái kia miệng hiện làm thiện sợi cơm đĩa, ăn chết đi được. Trần Chí Nguyệt, Thái Tiểu Ninh hai người liền như vậy lẫn nhau nhìn chằm chằm đối mặt, được có vài giây. Thảo. Trần Chí Nguyệt đập bàn một cái, thân thể ngựa ra sau nhích lại gần, đem bên hông vác lấy vài bạt túi bày tại trên mặt bàn, vài bạt túi cùng mặt bàn va chạm, mang ra một tiếng nặng nề kim loại đụng tại trên bàn đặt thủ thanh âm. Thái Tiểu Ninh cho mày. Tại hắn trong ánh mắt. Trần Chí Nguyệt kéo ra vài bản túi khóa kéo, từ bên trong rút ra để đó a cờ bốn xuống trường. Toàn thân hiện lên ám kim thuộc màu sắc a cờ xuống trường hiện ra, gỗ hồ đào báng súng thiếu một chút sáng bóng, nhìn qua có chút tạm đạo. Trần Chí Nguyệt bưng a cờ xuống trường, họng súng trực chỉ thái tiểu ninh, con mẹ nó, với ngươi nói lâu như vậy đã tốt cho ngươi mặt, đừng ép ta làm ngươi. Một màn này, để nguyên bản ngồi ở bên cạnh trương quốc bình, lý liên Kiệt hai người đều theo bản năng hướng sau rụt rụt, kéo ra cùng bọn họ ở giữa khoảng cách. Thái tiểu ninh nhìn xem bưng a cờ xuống trường Trần Chí Nguyệt, toàn bộ người cũng là biểu lộ sững sờ, theo dõi hắn nhìn vài giây ngươi làm ta sợ a? Thái Tiểu Ninh ngữ khí đông cứng, cầm nhiều một cái thương đi ra, cho rằng có thể làm ta sợ Thái Tiểu Ninh. Có phải hay không hủ do ngươi? Ngươi thử xem. Trần Chí Nguyên ngữ khí đông cứng, ta biết rõ ngươi có chút thủ đoạn có chút quan hệ. Nhưng mà mấy thứ này, đối với một người chết mà nói, không có gì tác dụng và lớn. Được a. Thái Tiểu Ninh khẽ cắn môi, sắc mặt âm trầm, có gan ngươi liền nổ súng bắn chết ta. Ngươi cho rằng ta không dám? Trần Chí Nguyên thanh âm ngầm cao, búng a hất lên, bắn súng trực tiếp đập vào Thái Tiểu Ninh trên chán. Thanh âm lặng lẽ. Có biết hay không? hắn hiện tại chính là một cái dưới trứng vàng gà trống. trần trí nguyệt trên mặt giữ tợn run rẩy, trong tay ác cờ vướng và mừng. hắn hiện tại đỉnh công không phai phim, có biết hay không tổn thất nhiều đến bao nhiêu? hoàng phi hồng xưa di, bộ ba bộ bốn kịch bản cũng đã viết xong, liền đợi đến hắn mở ra đọc. Người tử trong chặn ngang một đạo, cái kia chính là ngăn chúng ta tài lộ, ngăn cản tài lộ, chỉ có một con đường chết. trần trí nguyệt nói ra chính giữa lợi hại chỗ, cái này là nơi mấu chốt, vì cái gì nhất định phải tranh giành lý liên tiệt. bộ một đánh ra đến, thật lợi nhuận nhiều lắm, rèn sắt khi còn nóng xưa di vua xuống, cái kia chính là vô số tiền mặt tiền túi danh cùng lợi, bất kể là diễn viên còn là biên kịch còn là sau lương chỉ đạo, mọi người cùng nhau kiếm được gọi là cùng lợi. ngươi ý tứ? còn là vĩnh thịnh. thái tiểu ninh nhìn xem trần trí nguyệt, ngồi tại vị trí trước thân thể có chút cứng ngắc, cắn răng nói, lời nói ta biết. trên trán, bị bắn súng xe rách lông mày xương lộ ra, bên ngoài lợn da thịt có chút dữ tợn, da bên ngoài tỏa ra máu tươi, dán ở mắt của hắn. máu tươi theo gương mặt chảy xuôi hạ xuống, tại trên gương mặt lưu lại một đạo tơ máu, nhỏ tại trên mặt bàn. ta cho một cái giá. trần trí nguyệt lạnh giọng đề nghị, uy phong lâm lâm nói, một vạn thể hắn lý liên kiệt cho ngươi thái tiểu ninh một cái mặt mũi. ngươi nếu như một lần nữa cho mặt không biết xấu hổ, vậy chúng ta liền đi nhìn. hôm nay hoặc là lập định, hoặc là súng băng lên. hôm nay ngươi có thể đi ra nhà này nhà hàng. ta trần trí nguyệt đầu và xuống, cho ngươi làm bóng đá. ta nói. thanh âm hắn ngầm cao, thanh âm tại trong gian phòng quanh quẩn vô cùng sụp sôi. thái tiểu ninh biểu lộ biến hóa bất định. ta cho ngươi nửa phút thời gian cùng lý liên kiệt thương lượng. trần trí nguyện thanh âm lạnh lùng, ngươi là hắn người lại diện, hắn cùng hắn thỏa đàm, cho ta kết quả. hắn liền như vậy đứng ở tại chỗ, a đặt tại trong tay. Họng súng đen ngỏm một mực chỉ bảo Thái Tiểu Ninh. Thái Tiểu Ninh trầm mặc không nói, biểu lộ rất nhanh biến hóa, cũng không biết hắn tại muốn cái gì. Nửa phút thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, trong lúc này hắn cũng không có cùng Lý Liên Kiệt bất luận cái gì trao đổi. 1.800 vạn, thẻ hai năm, ba bộ phim, thời gian vừa đến, hắn phải giải ước. Thái Tiểu Ninh khẽ cắn môi, còn là lựa chọn tạm lánh phong mang, đây là ta cuối cùng lối bước. Nếu như các ngươi nếu còn cảm thấy không được, vậy được, ngươi muốn chơi, ta Thái Tiểu Ninh hãy theo các ngươi chơi. Hừ, ngươi cũng đủ tư cách. Trần Chí Nguyệt hừ lạnh một tiếng, điệu môi nói, tốt. Vậy cho ngươi thái tiểu Ninh một cái mặt mũi, cứ dựa theo ngươi nói làm." Trần Chí Nguyệt thật cũng không có tại cái này vấn đề nhỏ trên lại cùng hắn có cái gì dây dưa. Lấy thêm 300 vạn mà thôi, không phải vấn đề rất lớn, điểm này có thể đáp ứng hắn. Về phần hợp đồng vấn đề thời gian, cái này càng thêm không là vấn đề. Hiện tại ký kết 2 năm, 2 năm về sau cái dạng gì ai biết ta, đến lúc đó lại làm mới hợp đồng là được rồi. Chỉ cần có thể kiếm tiền, tự không khả năng để hắn đi." Thái Tiểu Ninh lỗ mũi nặng nề ra bên ngoài thở hển, tuy rằng không có cam lòng, nhưng mà khẽ cắn môi còn không có lại phát ra tiếng. Nô trí Huy gọn sóng không sợ hãi, quét mắt không có lên tiếng Thái Tiểu Ninh, khẽ miệng khẽ mí môi. Hiện tại lui bước đầu tiên, về sau còn muốn lui bước thứ hai, vậy rất khó khăn rồi. Giờ này khắc này, Lý Liên Kiệt trên mặt khó nén một loại thất lạc, bởi vì kết quả này không phải hắn muốn. Vĩnh Thịnh tập đoàn cái gì đức hạnh hắn biết rõ. Lúc này, Lý Liên Kiệt trong nội tâm hối hận cũng liền càng thêm sâu vài phần, Thái Tiểu Ninh cũng không có có thể đứng ở chân. Trần Chí Nguyệt tràn đầy đắc ý, mục đích đã đạt thành, hắn trong nội tâm tự nhiên vui vẻ, trở về báo cáo kết quả công tác, thưởng Vĩnh Thịnh không biết cho mình bao nhiêu lợi. Vui thích. Cái này trong lòng người một mũi vẻ, lúc trước có chút khó có thể thực hiện mục đích đã thành, cái này ngay sau đó, đáp ý quên hình tâm tính cùng theo cũng liền tùy theo mà đến. Hàn Sâm ngay tại bên cạnh, toàn bộ hành trình không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì, nhưng mà hướng Bịnh thịnh vẫn còn dùng Hàn Sâm. Trần Chí Nguyệt vì thống lĩnh địa vị của mình, ánh mắt rút cuộc nhìn về phía Ngô Chí Huy. Ngô Chí Huy đem Hàn Sâm sửa sang lại cùng con chó giống nhau, chính mình thu thập Ngô Chí Huy, không phải càng quý nước. Xem, nhìn cái gì? Trần Chí Nguyệt họng súng chuyển một cái, ánh mắt vừa nhìn về phía đang dùng cơm kết thúc công việc ga típ. Lúc này A tích tiện sợi cơm địa ăn không sai biệt lắm, bên người cũng trồng chất bốn tờ cái chén không. Con ăn. Trần Chí Nguyên bưng trong tay A cởi trực tiếp quét qua A tích trong tay chén, còn con mẹ nó ăn ăn ăn, lông trắng tử. Ta xem ngươi cái này thủng cơm khó chịu đã lâu rồi à. A tích ngồi tại vị trí trước, tay phải cầm chiếc đũa, tay trái cầm lấy chén đã rơi xuống trên mặt đất ngã cái nắp bét. Trên chiếc đũa còn thừa lại kẹp lấy thiện sợi. A tích nhíu nhíu mày, ánh mắt lợi hại quét mắt nhìn hắn một cái, đem chiếc đũa mang theo thiện sợi đưa vào trong miệng, nho nhỏ nhai nuốt lấy. Thủng cơm. Trần Chí Nguyên phát hiện A tích ánh mắt, thấp giọng lầm bầm một câu không biết cái gọi là làm đại không giống làm đại, làm tiếp cũng chỉ biết dò ăn, không biết uy phong cái gì. Hắn nhìn hướng Lô Chí Huy, Hàn Sâm hiện tại theo chúng ta kiếm ăn, Lô Chí Huy, ngươi cùng hắn ở giữa sự tình, hôm nay tính tính toán toán đi. Chương 624, súng băng lên khói thuốc súng lên chương 624, súng băng lên khói thuốc súng lên a. Lô Chí Huy nhìn xem cầm thương đối với mình Trần Trí Nguyệt, vững vàng ngồi ở chỗ ngồi trên, bất động như núi. Ngươi muốn giúp đỡ Hàn Sâm tìm ta tính sổ a? Lô Chí Huy khép lời một tiếng, miệng môi nhìn về phía Hàn Sâm, ngươi hỏi một chút hắn, hắn có dám hay không tìm ta tính sổ? là Trần Chí Nguyệt vô cùng chắc chắn gật đầu, hắn không dám, ta dám. Đường làm quan rộng mở móng ngựa nhanh, người đang đắc ý thời điểm, là phi thường dễ dàng đắc chí vừa lòng, lại càng dễ bởi vì ngắn ngủi thành công mà biến thành lơ lửng, không biết cái gọi là Trần Chí Nguyệt hiện tại chính là như vậy, vô cùng bành trướng. Nơi tay cầm A cờ B hiếp Thái Tử Minh làm hiệu quả về sau, hắn ánh mắt đặt ở Ngô Chí Huy trên thân. Trần Chí Nguyệt cái này người nối nghiệp, tại Hồng Công bên này hơi có chút danh khí, được sưng hồ Tư Bang, trước kia chính là dựa vào phim trường kiếm ăn, cùng Đinh Thịnh tập đoàn cùng một tuyến về sau. Trần Chí Nguyệt bằng vào chính mình cái này sợi mãng sức lực, thật đúng là để xuống thuộc về mình một mảnh địa phương. Nhưng mà, cái này danh hào còn là chưa đủ vang dội. Hôm nay ở chỗ này, đối phó Thái Tiểu Đình đã có danh, nhưng mà còn chưa đủ vang dội. Sớm đã có danh khí Ngô Chí Huy, nếu như có thể đối phó hắn, cái kia hổ tương bang Trần Chí Nguyệt danh đem đã định trước tại trong hội văn vọng. Về sau, Trần Chí Nguyệt danh sẽ đi ra tuyệt đối số một số hai xếp hạng hàng đầu. Vì vậy, giúp đỡ Hàn Sâm tính sổ chỉ là một cái nguy trang. Hắn mục đích là vì khai hỏa chính mình danh, nói ra cũng là hắn Trần Chí Nguyệt có tình có nghĩa, giúp đỡ Tân Tiến đến Hàn Sâm tìm trận. Thanh danh, lợi ích, hai tay kiếm. Được rồi, không có ý nghĩa. Nô Chí Huy con mắt nhìn mắt Trần Chí Nguyệt, các ngươi tiếp tục nói chuyện của các ngươi, ta đi trước. Hắn nhìn mắt cầm lấy chiếc đũa a tích, ăn, ăn xong rời đi. A thế. Nô Chi Huy cũng không muốn phản ứng Trần Chí Nguyệt, bởi vì hắn rất không thích Thái Tiểu Ninh, Thái Tiểu Ninh cái này người quá tiêu ngạo, không muốn giúp đỡ Thái Tiểu Ninh giải quyết cái phiền phức này. Còn nữa, Trần Chí Nguyệt loại này đánh mẫu, hắn nhìn không trên. đã ăn xong. A tích tún qua khăn tay lau đi khoẹt miệng, lập tức đứng dậy đứng lên. Trần Chí Nguyệt mắt thấy hai người muốn đi, trong tay A cờ nhanh nắm, theo Ngô Chí Huy mà di động. Ngô Chí Huy, ta cho ngươi đi rồi sao? Ngô Chí Huy xem đều không có nhìn hắn. Ân. A tích tiến lên chắn Ngô Chí Huy phía trước, lạnh lùng theo dõi hắn. Chúng ta muốn đi, người dám lưu lại? Có gì không dám? Trần Chí Nguyệt cầm trong tay A cờ, mang đến cho hắn một chút cũng không có toàn bộ lực lượng. Ta biết rõ ngươi có thể đánh nhau, chỉ bất quá ta thương nhanh hơn. Vậy ngươi có thể nổ súng. A tích sống lưng thẳng đứng ở tại chỗ, trước bộ ngực dứt, nổ súng. Ta Thảo, Trần Chí Nguyên thấp giọng chửi bới một tiếng, búng a cờ nâng lên, bắn súng đối với A Tích liền đập phá đi lên. Hán muốn dùng giống nhau chiêu số, tại khí thế trên đạt thành nhân ép, chỉ cần áp lực tâm lý đầy đủ, liền đầy đủ bắt chẹt nộ chí huy cùng A Tích. Đúng. A Tích tốc độ cực nhanh đưa tay, bắt được a cờ thân thương, vững vàng nâng, cánh tay phát lực. Đừng nhìn A Tích hình thể không phải cường trắng loại, thân cao cũng không phải là rất cao, nhưng mà cơ bắp sức bật mọi phần, tốc độ nhanh không chỉ, hơn nữa lực đạo còn bá đạo. Hán tay trái cầm lấy a cờ thân thương, như là kìm sắt giống nhau vững vàng điều khiển ở. Trần Chí Nguyệt căn bản không chế không được. Hôm nay thương nếu văng lên, ta căn đoan, về sau Hồng Cung không còn có hồ tương bang. A Tích lạnh lùng nhìn trầm trầm vào Trần Chí Nguyệt, càng không có Trần Chí Nguyệt, ta, A Tích, nói. Một đầu tóc trang xuống, khoe mắt híp lại, ánh mắt lợi hại, giống như chỉ khóa chặt lại con mồi cô lang, hung ác khí thế phía dưới, nhanh sói muốn hiện. Chỉ chờ trong chốc lát, hiện ra răng nanh. A Tích khí thế, ngẫu nhiên so với Trần Chí Nguyệt càng mạnh nang nhiều cái cấp bậc. Đơn giản hai câu nói, cũng không có bao nhiêu thanh âm, nhưng lại cấp ra đầy đủ khí thế nghiên ép về phần nô Chí huy căn bản sẽ không có phản ứng trần trí nguyệt hắn đứng ở tại chỗ như mày, dần dần biểu hiện ra không kiên nhẫn trần trí nguyệt trong lúc nhất thời lộ vẻ do dự nô Chí huy thực lực hắn tự nhiên trong nội tâm rõ ràng đánh chính là bắt đơn cơ hội chỉ bất quá lan luận càng lớn lá gan càng nhỏ những lời này cũng không giống như dùng thích hợp tại nô Chí huy a tích hai người kia trên thân đối mặt cầm trong tay a cờ trần trí nguyệt hai người bọn họ không chút nào sợ hãi thái tiểu linh theo chân bọn họ so với sách dạy cũng không sướng thả lời nói tàn nhẫn ai không sẽ trần trí nguyệt hừ lạnh một tiếng. Cho mình tìm cái bậc thang, về sau bắt mắt điểm A, thành thật một chút. Hắn thật đúng là sợ chuyện này hậu quả chính mình không thu được trận. Đại ca trận. Một mực không nói gì hàn sâm trận thời điểm này lên tiếng, hướng Trần Trí Nguyệt nói ra, nhận lấy đầu thương A. Ta trước kia cùng Huy ca đã từng quen biết, Huy ca cái này người rất uy, một cái A cờ dọa không ở hắn. Hàn sâm ngữ khí vợn sóng không sợ hãi, nhìn qua hình như là tự cấp Trần Trí Nguyệt nhắc nhở, cho hắn một cái hạ bậc thang, ngươi thu tay lại A, chuyện của chúng ta đã nói thành không cần phải một lần nữa cho chính mình treo chọc một cái phiền phức đối thủ, tướng tổng trước kia đều tại Ngô Chí Huy trong tay đã bị thua thiệt à, để cho bọn họ đi. nói xong, Hàn Sâm nghiêng người tránh ra một cái thân tương lai, Huy Ca, ngươi đi trước. Jambarcô, một cái móc bắt lấy một cái móc. trực tiếp để chuẩn bị thu tay lại Trần Chí Nguyệt lại lần nữa thổi phồng đứng lên, gác ở giữa không trùng, để hắn lui ra phía sau không được. Hàn Sâm cùng Trần Chí Nguyệt không quen, nhưng mà cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ, ngẫu nhiên đối Trần Chí Nguyệt tính cách sớm có hiểu rõ. hữu dụng bông mắng phu một cái, có thể lăn lộn cho tới hôm nay thuần túy dựa vào chính hắn vận khí tốt, bệnh cứng rắn, đơn giản chỉ cần dựa vào đủ cứng mệnh cách giỏi cứng đến bây giờ, chỉ cần mấy câu, có thể nhẹ nhõm đem hắn dựng lên đến. sĩ diện Trần Chí Nguyệt, chính mình mấy câu nói ra, tuyệt đối sẽ không như vậy thu tay lại. quả nhiên, Trần Chí Nguyệt tại Hàn Sâm hai câu nói phía dưới, trong mắt Trưởng, nô Chí Huy có gì đặc biệt hơn người? Thướng tổng làm không được người, ta đến đối phó. Thướng tổng bày bất bình sự tình, ta đến dọn đẹp. đang khi nói chuyện, hắn ngón tay khoác lên cò xuống trên, lông trắng cử, hoặc là ngồi xuống, ngoan ngoãn kính trà xin lỗi, hoặc là, xuống băng lên ta đến 3 tiếng 3. trần trí nguyện thanh âm kéo cao y đổ lại lần nữa tại khí thế trên người ép khí thế kinh người a tích què mắt nhíu lại nhìn xem để khí nói chuyện lớn tiếng trần trí nguyện tay phải nhanh nắm chặt chiếc búa đưa tay trần trí nguyện có cảm giác khoác lên có súng trên ngón tay trực tiếp giữ lại a tích tay trái cầm lấy thân thương trở lên vừa nhấc đát đát đát a cờ họng súng phụt lên lửa cháy lưỡi mang theo từng điểm khói xanh một toa viên đạn bắn ra họng súng bị a tích gắp hướng cửa ra vào đạn bắn vào trên ván cửa trong nháy mắt xuyên thủng lưu lại một cái vết đạn tấm ván gỗ mảnh vụn bay loạn một tiếng này súng vang lên, trong nháy mắt làm cho ở đây mọi người sợ tới mức hướng phía dưới bàn mặt co lại. viên đạn chỉ là vang lên một lát. phốc phốc, a tích nắm chặt chiếc đua đã đâm đi lên, mạnh mẽ lực đạo xuống, chiếc đua trong nháy mắt xuyên thủng trần trí nguyệt bàn tay, cùng theo dùng sức hướng bên cạnh trượt xuống. a, trần trí nguyệt tiếng kêu thảng thiết vang lên. a cờ trong nháy mắt thoát lực mất đi không chế, bị a tích tranh đoạt tới đây, cùng theo nhấc chân trực tiếp đem trần trí nguyệt đạp bay đi ra ngoài. trần trí nguyệt thân thể bay ngược, trực tiếp đánh ngã ở phía sau trên bắn cửa, bay ra ngoài ngã xuống trong sân. a vào tay họng súng xuống chối xuống, nhắm ngay trên mặt đất Trần Chí Nguyệt. A Tích, Nô Chí Huy lên tiếng quát lớn một tiếng, chính là một cái Trần Chí Nguyệt, còn không đến mức chọc phiền vái không cần thiết. A Tích hừ nhẹ một tiếng, còn là thu hồi a cờ, ngang đưa cho Nô Chí Huy. Nô Chí Huy tay phải cầm qua a cờ, tay trái nâng thân thường, tay phải ngón tay đẩy, hộp đạn bay ra ngoài, họng súng trên giờ lên. thành, nòng súng còn giữ lại một hạt viên đạn bắn ra. Nô Chí Huy ngón tay quắc lên kéo cơ truôi thẻ cài lên, kéo cơ truôi kéo ra, bắt lại a cờ cơ nắp buộc, rút ra bên trong khôi phục tiếng lò xo. So tay phải cầm lấy hộ mục dùng sức kéo một phát, thân thương lại lần nữa giải thể. Nó chủ thể trọng yếu kết cấu và lại có thể hủy đi kết cấu chính là như vậy nhiều. Ngô Chí Huy cầm lấy A Cờ cơ sát, con mắt khẽ ngẩng, mặt không biểu tình nhìn xem đứng ở đối diện Hàn Sâm. Bên cạnh, Cương Ép bảo trì chấn định thái tiểu Ninh mắt thấy Ngô Chí Huy vừa rồi hủy đi thương quá trình, mẹn mẹn chỉ là hai giây trong không đến. A Cờ tại Ngô Chí Huy nước chảy mây trôi thao tác dưới trong nháy mắt giải thể, linh kiện tại hắn dưới chân rơi xuống một nơi. Hắn ánh mắt, cũ từ một mắt đầu kinh ngạc mà trợ to, lại đến co rút lại dần dần híp lại thành một đường nhỏ. Đã liền đồng tử đều hơi hơi run rụt, rụt. Trong ánh mắt của hắn, thay vào đó là tràn đầy không thể tin. Nô Chí Huy đối súng ống bệnh mà sẽ như vậy quen thuộc, hãy cùng món đồ chơi giống nhau, trong nháy mắt hoàn thành giải thể. Đối súng ống hiểu rõ đến loại trình độ này người, loại này người, đi ra ngoài mặc phòng đâm tranh phục. Hắn thật là sợ chết sao? Không phải sợ chết, là kính sợ. Trong lúc bất tri bất giác, Thái Tiểu ninh lỗ mũi giật giật ra bên ngoài há rồi há, hô hấp đều chìm vài phân. Thời điểm này, hắn lại nhìn Nô Chí Huy ánh mắt, sớm đã không còn lúc trước chẳng thèm ngó tới, thay vào đó là tràn đầy nghiêm trọng đem so sánh với Ngô Chí Huy loại này tính sợ, chính mình loại tự cho là đúng tâm tính, mới thật sự là không biết chết tại có một ngày. Lúc này, A Tích đã cất bước đi ra ngoài, trong tay đoàn đao tại dưới ánh đèn chiếc xạ hà quang. Trong sân Trần Chí Nguyệt vừa mới khó khăn lắm từ trên mặt đất đứng lên, còn không có đứng vững. Liền nhìn đến trước mắt một hồi bóng trắng thoảng qua, theo sát lấy toàn bộ người lại lần nữa bay ngược đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào đằng sau xe con trên. Xe con thân xe lõm, Trần Chí Nguyệt thật sâu khảm bảo đi bảo, cứng rắn đế giày theo sát tới, đá vào trên người hắn. một ngụm máu tươi phun ra trước mắt huyết vụ tràn ngập trong huyết vụ lại xen lẫn màu trắng ánh đao bay qua tại hắn trên lồng ngực lưu lại một cái lỗ thủng nặng nghề thanh âm trong sân vang lên một lát a tích dừng lại mặt không biểu tình quét mắt trần trí Nguyệt, xoa xoa đòn ao đã nắm trần trí nguyện tay đem đoạn đao đưa đến hắn trong tay lập tức quay người sau lưng trần trí Nguyệt đã đã thành huyết nhân trên lồng ngực che kín các loại sâu cạn không đồng nhất vết đao, dài ngắn đều đều máu tươi thuận theo miệng vết thương chảy xuôi đưa hắn bó sát người màu đen tơ sượt nướu đấm màu đen bên trong lại dẫn đen tối ầm đoạn đao rơi xuống trên mặt đất phù phù Trần Chí Nguyên hai đầu gối vỡ lượn, vô lực bị giảm xuống đất trên, sau đó ngã trên mặt đất. Trong gian phòng, cách đứt gay bằng cửa. Lý Liên Kiệt biểu lộ kinh ngạc, không thể tin nhìn xem một màn này, kinh hãi phía dưới tim đập rộn lên, biểu lộ càng là rung động. Tập võ xuất thân hắn rất có bản lĩnh, đang nhìn đến A Tích động thủ toàn bộ quá trình về sau, chỉ cảm thấy da đầu run lên. A Tích loại này người, động tĩnh bên trong đều lộ ra vô cùng lăng lệ ác liệt cùng cấp tốc. Nếu có màn ảnh bắt mà nói, cái này một màn đánh ra đến tuyệt đối là cung điện cấp thị giác hiệu quả. So với chính mình đánh võ phần diễn còn muốn ra vẻ yếu kém không biết bao nhiêu bội cái này chính là nô chí huy bên người, cái này nhìn như không chút nào thu hút một cái bảo an sao? có như vậy một cái bảo an tại bên người tùy thời cùng theo, tùy thời dám đứng ra đây ngăn cản thương bảo an, nô chí huy ăn mặc phòng đông trang phục, kính sợ. lý liên kiệt đồng dạng sinh ra giống nhau cả khái. a tích đứng ở cửa ra bảo, cũng không tiện đến, hai tay chọc vào túi, dựa vào cung cửa. từ ngực. hàn sâm ngồi ở trên ghế, như ngồi trên đống lửa, nuốt xuống từng muỗng nước, bị nô chí huy như vậy mà không biểu tình nhìn trầm trầm bảo, chỉ cảm thấy da đầu run lên. người, đứng lên. nô chí huy giơ tay lên bên trong a cửa máy chủ tay cầm lấy họng súng, ai để ngươi ngồi? Ta cho phép. Hàn Sâm nâm nấp lo sợ, từ trên chỗ ngồi đứng lên. người rất thông minh. Nô Chí Huy trường lên mí mắt con, lạnh lùng nhìn xem Hàn Sâm, nhưng mà ta không thích người đang ở đây ta trước mặt khoe khoang người thông minh, không hề nghi ngờ. Hàn Sâm đây là đang mượn danh nghĩa Nô Chí Huy tay, giúp mình diệt trừ Trần Chí Nguyệt. Trần Chí Nguyệt khẽ đảo xuống, hướng binh tịnh bên người cũng liền không người có thể dùng. như vậy Hàn Sâm có thể thế thân hắn vị trí, trong nháy mắt hoàn thành mượn sắc trùng sinh, tại hướng binh thịnh bên người cắm dễ. đúng đúng a. ở Huy ca. Hàn Sâm đáp đúng, ánh mắt né tránh nhìn xem Nô Chí Huy. Ngươi cũng biết, ta vô tâm với ngươi là định. Bảnh. Nô Chí Huy cầm lấy a cờ đối với Hàn Sâm miệng liền đập phá đi lên, cứng rắn bắn xuống gỗ hồ đào tẹt ở trên cái miệng của hắn. Hàm răng lăn lộn mang theo máu loang văng tung tóe đi ra. Phúc. Hàn Sâm phun ra một búng máu, khô tạm vết dịch nước miếng chảy xuôi mà ra, cũng không phản kháng. Hừ. Nô Chí Huy hừ lạnh một tiếng, đem a cờ nhét vào trên mặt bàn, tất bước đi ra phía ngoài. Trong sân. Chịu trách nhiệm gian phòng phục vụ gian phòng giám đốc mang theo nhân viên phục vụ nơm nớp lo sợ, bị a tích mời đến tới đây thành thành thật thật đứng ở a tích trước mặt lạnh run đây là cho các ngươi a tích thò tay đã nắm thái tiểu ninh bên người để đó sét tay kéo ra khóa kéo từ bên trong xuất ra dày đặc tiền mặt đưa cho bọn hắn tiền mặt dày đặc một sấp ít nhất có năm vạt gối chuyện này ta không hy vọng phân biệt người tìm chúng ta hiểu rõ tình huống lớn như vậy nhà đều rất vui vẻ a tích đem tiền trực tiếp nhét vào bọn họ âu phục trong túi áo nhưng mà nếu có cảnh sát tìm chúng ta câu hỏi mà nói ta đây sẽ rất không vui cho xong tiền a tích bắt tay bao khóa kéo kéo lên lại trả lại cho thái tiểu ninh đặt ở nó nguyên bản vị trí đã tặng ngươi tiền mặt. A Tích ngữ khí bình thản nói một tiếng, cùng theo lại nói, "Ta a, hợp ý người khác cùng ta lão đại nói như vậy. Hôm nay ta ăn vô cùng vui vẻ, xem tại đây một chút mỹ thực để ta ăn rất no phấn thượng, lần này coi như xong. Nếu có tiếp theo, a." A Tích cười lạnh một tiếng, lập tức bay người đi ra ngoài. Trương Quốc Vinh lập tức cũng đứng lên, bước nhanh đi theo ra ngoài, nhanh ca, chuyện của mình ngươi, chính ngươi nhìn xem làm đi. Có cần, tùy thời của ta." Trong sân xe con động cơ bánh động, theo chân ga đà xuống, trực tiếp từ trong sân ly khai. Thái Tiểu Ninh ngồi tại vị trí trước như là nhập định bình thường, ánh mắt phức tạp nhìn xem bên ngoài đã biến mất xe phương hướng. Thẳng đến Ngô Chí Huy bọn hắn ly khai hồi lâu, lặng ngắt như tờ trong gian phòng lúc này mới một lần nữa khôi phục một điểm độ tĩnh. Thái Tiểu Ninh cuối cùng từ trong nhập định kịp phản ứng, tìm được đến đây trước mặt thuốc lá, ngón tay run rẩy lấy ra một điếu thuốc lá đến cắn lấy trong miệng. Ngón tay run rẩy ma sát hộp quẹt, hộp quẹt đá lửa đốt thẳng, nhưng mà liên tục đốt nhẹ vài dưới không có đánh ra lửa. Rốt cuộc ngọn lửa nhảy lên. Thái Tiểu Ninh chùng chùng niệm niệm một điếu thuốc hút vào trong bụng, toàn bộ người căng thẳng tâm tình hòa hoãn không ít phía sau lưng đã đổ mồ hôi ở rất một mảnh. nếu như nếu như vừa rồi chính mình thật chọc giận ngô chỉ huy, có thể hay không hiện tại cùng trong sân nằm trần trí nguyện giống nhau. thái tiểu ninh tâm tình phức tạp. tư nhân nhà hàng hoàn cảnh u tĩnh, tiếng súng cũng không lập tức đáng chú ý. sát vách gian phòng người nghe được thanh âm, cũng sẽ không nhiều miệng. có thể tới loại này cao tiêu phí tư nhân nhà hàng nơi tới dùng cơm, cái nào không phải người có chút đầu óc, chỉ cần cùng chính mình không quan hệ, liền nhất định sẽ không lắm miệng. tại nhà hàng báo động xuống. rất nhanh, xe cứu thương liền chạy tới nơi đây. các cứu thương đem đầy người vết đau trần trí nguyện đặt lên xe cứu thương chịu trách nhiệm cùng theo bác sĩ ngồi ở trong xe, cho Trần Chí Nguyệt làm cái đơn giản cầm máu về sau, phụ lên nước, biểu lộ phức tạp nhìn xem bị máu nhuộm đỏ vài gạt bọc lấy Trần Chí Nguyệt. Cái này con mẹ nó là bị kinh nghiệm phong phú ý sĩ trưởng chém a. Toàn thân cao thấp được có hơn 20 đao, nhưng mà đao đao sâu cạn đều không chế phi thường tốt, không có thượng cấp chỗ hiểm tạo thành đại quy mô chảy máu, lại có thể tạo thành cực lớn thống khổ. Cái này đằng sau cho dù là khâu lại chữa cho tốt, liếc nhìn sang, những cái kia vết sẹo hay cùng toàn thân từ trên xuống dưới như là bị con giết vây quanh nằm ở phía trên giống nhau. Trên đường lớn màu đỏ sửa chữa vững vàng hình sự. A Tích hai tay vững vàng thao túng tay lái. Lô Chí Huy ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay cửa kính xe xuống, trong tay mang theo một điếu thuốc lá. Trương Quốc Vinh ở bên ngoài đại lộ giao lộ đã đi xuống xe. hắn vô cùng có nhãn lực gặp chủ động xuống xe, an bài chính mình người đại diện lái xe tới đón chính mình. Huy ca. A Tích quét mắt bên trong kính chiếu hậu bên trong Lô Chí Huy, ta đã điện thoại cho Thiên Hồng, để hắn đi đối phó cái này cái gì hồ tương bang. Buổi tối hôm nay, theo Trần Chí Nguyệt một tiếng súng vang, liền đã định trước buổi tối sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Dừng một chút. Hắn còn nói, về phần cái này Hàn Sâm mà nói, ta cảm thấy được hắn có chút không biết sống chết, nếu không cùng nhau thu thật đi. Hàn Sâm, ta cũng phát hiện hắn có chút không biết sống chết. Ngô Chí Huy nổi một cái mũ, thu mệnh hắn là đã đi trước, nhưng còn không phải hiện tại, hắn cũng có dùng để hắn sống lâu mấy ngày. Hắn quay đầu nhìn về phía bên trong kinh chiếu hậu, ánh mắt cùng A Tích ở bên trong kinh chiếu hậu bên trong giao hội, Thái Tiểu Ninh, ta cũng không phải là rất vừa ý hắn. Thoại Lý Lưu Thoại rất có thâm ý Hàn Sâm cố ý đem Trần Chí Nguyệt Dưỡng lên đến, lợi dụng Ngô Chí Huy tay vì hắn quét dọn phát triển trứng ngạ. Hướng Ninh Thịnh không có lựa chọn khác chỉ có thể dùng hàn sâm. Hàn sâm nếu muốn thượng vị đứng vững như vậy, hắn cũng chỉ có thể giải quyết lý liên kiệt sự tình. Vậy mượn hắn tay thu thập hết thái tiểu ninh đi. Thái tiểu ninh cũng biết từ chính mình nói nhiều thời điểm bắt đầu kỳ thật đã vì chính mình kế tiếp kết cục vẽ lên dấu trăm trọn. Hồng ô trí huy thở dài một điếu thuốc sương ngủ. Xanh mồm xanh khói tuyến lại trong nháy mắt bị xe ngoài cửa sổ gió thổi tản ra. Xe lận hắn mà nói cùng nhau biến mất trong gió. Hướng binh tịnh nếu như còn muốn cùng ta tranh giành, vậy hãy để cho bọn hắn chết đi. Ta cũng muốn nhìn xem hắn lấy cái gì cùng ta tranh giành. Chương 625, bị diệt ở dưới chết chương 625, bị diệt ở dưới chết hướng Vĩnh Thịnh buổi tối hôm nay có một bữa tiệc. Trong gian phòng, hắn chính phục mời mấy cái người đầu tư uống rượu, trong lúc liên tiếp nâng chén, tư thái thả vô cùng thấp. Dù là hướng Vĩnh Thịnh, tại đây một chút người đầu tư trước mặt, đó cũng là được cung kính. Đập một bộ phim, cần chính là bọn họ những cái này người đầu tư tài trợ. Nếu như bọn hắn không muốn bỏ tiền, cái kia chính mình điện ảnh cũng không có biện pháp đập. Bởi vì mạo hiểm quá lớn, nếu như một khi bội tưởng tiền, không có người hỗ trợ cùng một chỗ gánh chịu mạo hiểm. Vinh Thịnh Tập đoàn cũng không chịu nổi như vậy, Lola A mau chóng đối phó á. Người đầu tư bưng chén rượu, cũng không uống, nhìn xem hướng Đinh Thịnh gõ. Hoàng Phi Hồng Sưa Gi như vậy hút im, nhất định phải mau chóng lấy ra. Vinh Thịnh Tập đoàn cung cấp phương án, lấy ra cho người đầu tư xem, thỏa mãn mọi người có thể khai công. đã có bộ một Hoàng Phi Hồng Sưa Gi kiếm tiền, người đầu tư tự nhiên cũng là nhanh hơn tiến độ. Đốc Thúc Vinh Thịnh Tập đoàn rất nhanh tiến vào nhân vật. Bộ 2, bộ 3 kịch bản, người đầu tư cũng đã sớm cầm ở trong tay nhìn rồi, vô cùng xem trọng. Yên tâm đi. Hướng Đinh Thịnh nửa đầu uống một hất rượu. Thở hắt ra nói, lập tức sẽ khôi phục bình thường. Mau chóng đối phó. Người đầu tư lại lần nữa lặp lại thuốc rục một câu, cũng đã quay chụp đến một nửa, cũng bởi vì hắn đình công, ảnh hưởng thật không tốt. Điện ảnh cái này đồ vật cũng muốn rèn sắt khi còn nóng, không phải là cái gì đại chế tác. Tại cái này đầu gió trên, phải bắt nhanh. Hồng công hàng năm phim nhiều như vậy, không phải mỗi bộ đều phong sinh thủy khởi, bất đồng thời kỳ bất đồng đề tài đều là không giống nhau thị tràng lưu hành xu thế. Các vị mời yên tâm. Hướng Minh Thịnh bưng chén rượu lên, lại lần nữa vỗ bột lực nói ra, ở chỗ này ta cũng cho trừ vị làm một cái căn đoan nhiều lắm là hai tuần thời gian, có thể một lần nữa bắt đầu quay trụng. Vậy đi, chính ngươi nhìn xem làm đi. Người đầu tư gật gật đầu, cũng liền không nói nhiều cái gì, cũng không thể chính bọn hắn ra mặt đi, chỉ có thể để Hướng Bỉnh Thịnh đi làm. Hướng Bỉnh Thịnh như chút được gánh nặng thở hắt ra, đem cái này người nối nghiệp an ủi tốt vậy đi. Về phần có thể hay không thành, nhìn lại một chút đi. Đôi bọn hắn muốn tốt, đưa đi bọn hắn. Từ trong tiệm cơm đi ra, Hướng Bỉnh Thịnh lắc lắc có chút rượu cuốn cấp trên đầu, nhìn về phía bên người bao mông váy tiểu trợ lý. Đại ca Trần bọn hắn bên kia thế nào? Hay về tin tức không có? Cũng không biết bọn hắn buổi tối hôm nay tiến triển như thế nào, cùng Thái tiểu ninh thỏa đàm có hay không. Bất quá, tướng binh tịnh đối với chuyện này cũng là không phải là cái gì quá lo lắng. Hàn sâm loại này người trước kia xuống cơ sở phân sinh ý, người nào cũng đều gặp qua, đàm phán thủ đoạn có, cái gì tình cảnh đều gặp. Trần trí Nguyệt đầu óc tuy rằng chưa đủ dùng, nhưng mà cũng đầy đủ lấy ra dùng. Có Hàn sâm tại bên cạnh giúp đỡ, hai người nên có thể bắt trẹt Thái tiểu ninh. Chưa hết chờ một chút đi. Ngồi vào trong xe, tướng binh tịnh quét mắt đồng dạng sắc mặt đỏ lên bao nong váy tiểu trợ lý, vây vây tay. Đem nguyên bản chuẩn bị ngồi vào tay lái phụ tiểu trợ lý mời đến đến chỗ ngồi phía sau đổi mình ngồi ở đằng sau. Lái xe rất có nhãn lực độc đáo phát động xe, tốc độ xe cũng cũng nhanh. Còn đem chính giữa việc riêng tư mảnh vải cho ngăn đón trên. Hướng Minh Tịnh quay cửa kính xe xuống đến, gắp điếu thuốc lá trong tay, bao mông váy tiểu trợ lý lúc này xuất ra hộp quẹt giúp hắn cây đốt đốt. Tiểu Tuệ a. Hướng Minh Tịnh hút miệng thuốc lá, thôn vân thổ vụ, ngươi cùng theo ta cũng có nửa tháng đi. Hắn bay đầu nhìn về phía bao mông váy trợ lý tiểu tuệ ở bên cạnh ta làm việc, cảm giác như thế nào? Cũng không biết là không phải là bởi vì uống rượu cũng không biết là không phải bên ngoài ngọn đèn nguyên nhân, thỉnh thoảng chiếu vào ngọn đèn đánh vào Tiểu Tuệ trên mặt, để Tiểu Tuệ cái này Trương Thanh thuần mặt nhìn qua càng lộ vẻ vài phần mông lung. rất tốt, Tiểu Tuệ thò tay bó lại Thái Dương rủ xuống tóc xóa, đáp lại nói, tại hướng tổng bên người, vẫn có thể đủ học được rất nhiều việc. là được, chính là cái gì? chính là uống rượu uống số lần hơi nhiều. Tiểu Tuệ trong miệng lúc nói chuyện, trong miệng mang theo mùi rượu, cần xã giao nơi tương đối nhiều, có đôi khi uống nhiều quá mà nói, có thể so với so sánh khó chịu. với tư cách hướng bình thịnh trợ lý, Tiểu Tuệ phục đuổi hắn đi ra ngoài xã giao thật đúng là muốn bồi tại bên cạnh uống nhiều không ít rượu. Ha ha ha hướng bình tĩnh nghe vậy không khỏi phá lên cười, chậm rãi mà nói, sự tình gì cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài, mọi thứ đều cũng có nó tính hai mặt. Tay hắn chống đỡ ra thật chỗ ngồi, hướng bên cạnh tiểu tuệ bên người rời đi, ngang nhiên xông qua. Mặc dù có thời điểm uống nhiều quá sẽ khó chịu, nhưng mà chúng ta thấy được rất nhiều không giống nhau đồ vật à, khai thác tầm mắt tiếp xúc đến rất nhiều không thể tiếp xúc đến đồ vật. Những thứ này đều là một ít vô hình tài phú, người bình thường rất nhiều đều là cả đời đều tiếp xúc không đến đồ vật. Những thứ này đều là ngươi nội tình, chỉ cần làm rất tốt tích góp từng tí một đi ra kinh nghiệm tương lai chỉ chờ một cái cơ hội sẽ tiền đồ vô hạn dừng một chút hắn lại bổ sung vì vậy chủ yếu nhất còn là xem cùng theo người nào tại người nào bên người hướng binh thịnh cái này một bộ dùng tại đại bộ phận phần trên thân người đều là vậy là đủ rồi cái này cũng rất nhiều năng lực bản thân không xứng đôi nhưng mà muốn dung nhập đại đô thị cái chủ loại kia dục vọng rơi vào đi lại ra không được giống nhau chỉ có thể dùng bộ này lý luận đến trèo chống chính mình đa tạ hướng tổng tiểu tuệ gật gật đầu ngẫu nhiên cũng là vô cùng ăn hướng binh thịnh nói cái này một bộ ta sẽ tiếp tục cố gắng Ân, tiếp tục cố gắng lên, người làm không tệ. Hướng Minh Thịnh tay chống đỡ chỗ ngồi, lại lần nữa hướng Tiểu tuệ bên người nhích lại gần, nhưng mà nói trở lại, tại Hồng Cung, cái chỗ này, có đôi khi cũng không có thể đều xem cá nhân, có đôi khi đâu, còn là cần mượn nhờ một cái ngoại giới lực lượng, người bên cạnh giúp đỡ, nếu có người giúp đỡ mà nói, tiến bộ sẽ nhanh hơn. Tiểu tuệ nghe Hướng Minh Thịnh mà nói, không khỏi nhìn về phía hắn. Ta chuẩn bị kế tiếp Hoàng Phi Hồng cái này bộ lừa dỡn, cho ngươi đi cùng Sở Tiểu Diêu. Hướng Minh Thịnh nói chuyện liên tục nhìn xem tiểu tuệ khuôn mặt, hạng mục này đến lúc đó liền để ngươi chịu trách nhiệm cùng theo sở tiêu đi đi, đến lúc đó trực tiếp hướng ta báo cáo. thật, tiểu tuệ không khỏi mắt sáng rực lên vài phần, không thể tin nhìn xem hướng minh thịnh, thật làm cho ta đến chịu trách nhiệm. ưn, hướng minh thịnh khẳng định gật gật đầu, không chỉ có như thế, chỉ cần ngươi tích góp từng tí một kinh nghiệm, về sau mấy cái sở tiêu đi cũng làm cho ngươi cùng một chỗ cùng theo cũng có thể. cảm ơn hướng tổng, tiểu tuệ mừng rỡ. chỉ bất quá hướng minh thịnh lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào tiểu tuệ trên mặt, có đôi khi chúng ta tại đạt được người khác cơ hội giúp đỡ thời điểm cũng cần nho nhỏ trả giá một chút. nói gần nói xa đều là hắn tràn đầy nhắc nhở. cửa sổ xe rung xuống, hướng minh thịnh ánh mắt nhìn hướng về phía phía ngoài cửa xe, không nói thêm gì nữa. phía ngoài thuận gió cửa sổ hướng bên trong rót, uống say rượu hướng minh thịnh còn là vô cùng ưa thích loại cảm giác này. loại này tình cảnh, thì có loại bắt chẹn người khác thoải mái cảm giác, không gì sánh kịp mang đến trên tâm lý thỏa mãn. tại trên cái thế giới này, bất kể là bằng hữu còn là thượng hạ cấp, thậm chí cả thân thích giữa, đều là người giúp ta ta giúp người. hướng minh thịnh trên mặt dáng tươi cười đầm đầm, mọi người giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau trả giá tất cả mọi người tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Hướng Vinh thịnh núi bay, vẻ mặt không có cái gọi là không cần cần trường, tất cả mọi người là bằng hữu nhà, ta chưa bao giờ đem ngươi trở thành thuộc hạ của ta. Phong điều khiển, lái xe biểu lộ không thay đổi lái xe. Chỗ ngồi phía sau đối thoại mơ hồ truyền vào trong lỗ tai của hắn. Hắn dội ra ngón út móc móc lỗ tai, tiếp tục lái xe. Lái xe trong lòng nhỏ giọng lại nhải, mụ mụ a lúc nào hướng tổng có thể sáng tạo cái mới một cái a ngươi nói những cái này, lợi kịch không biết cùng bao nhiêu cái nữ nhân nói bao nhiêu lần, ta đây đều có thể thu xuống đa đến. Chạy đến cũng cũng có thể. Tưởng Minh Thịnh tại cùng nữ cấp dưới ở giữa trao đổi phương diện này, có vô cùng phong phú kinh nghiệm, có thể nói quen việc dễ làm. Hắn cũng không nắm nảy. Chủ đánh chính là một cái tiến hành theo chất lượng. Lúc này thời điểm, điện thoại rất không đúng lúc đánh cho tiền đến, ở bên cạnh văng lên. Phương Minh Thịnh vốn không muốn phản ứng, nhưng mà không chịu nổi cái này đáng ghét thanh âm, chỉ được cầm lên. Ai a? Phải cho ta một hợp lý giải thích. Phương Minh Thịnh cầm lấy điện thoại, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận. Hắn bất mãn đối với bên trong thấp giọng quát lớn, cái này để mấy giờ, gọi điện thoại cho ta. Phương tổng, Hàn Sâm, là ta. Hàn Sâm thanh âm trong điện thoại vang lên. Từ trong điện thoại còn có thể nghe được bên trong truyền đến xe cứu thương gào thét thanh âm, tình huống có chút vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta. Cái gì? Hướng Đinh Tỉnh nghe Hàn Sâm mà nói, không gọi lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Một loại dự cảm bất hảo tại trong lòng hiện hiện. Nguyên bản chúng ta cùng Thái Tiểu Ninh bên này nói tốt rồi, lại hơi chút bỏ thêm ít tiền có thể hoàn thành lý liên kết bên này. Hàn Sâm vội vàng giải thích đứng lên, lời ít mà ý nhiều đem sự tình hồi báo cho một lần. Chính là đại ca Trần không biết tại sao vậy, đống nhiên đem mũi nhọn nhắm ngay hiện trường lô Chí Huy. Hàn Sâm làm ra mấu chốt tính bổ sung, đem sự tình toàn bộ đổ lên Trần Chí Nguyệt trong tay, cũng bởi vì hắn cầm đầu thương chỉ vào Ngô Chí Huy, tình huống liền cần trương. Tại Hàn Sâm một phen miêu tả xuống, Hướng Định Tịnh đại khái rất hiểu rõ như thế nào một sự việc. Hàn Sâm lời nói, mặc dù không có rõ rệt nói Trần Chí Nguyệt không tốt, nhưng mà đem tất cả trách nhiệm đều thuộc về trách tại Trần Chí Nguyệt trên thân. Con mẹ nó. Hướng Định Tịnh lúc này mắng đứng lên, Trần Chí Nguyệt làm cái gì, ngươi cũng không ngăn cản hắn. Ngô Chí Huy cái này người, đối phó hắn là chuyện một ngày hai ngày tỉnh ta cũng ngăn không được cả ai có thể nghĩ đến đại ca trần có thể nhìn chằm chằm vào Ngô chí huy không tha. hàn sâm tiếng nói có chút mơ hồ không rõ, mang theo hở, trong tay hắn cầm đầu a cờ, không biết nhiều đi nước, ai hắn còn không sợ, phế vật một cái. hướng binh thịnh tức giận cắn chặt hàm răng, hô hấp chìm vài phân, vốn cũng đã đã thành sự tình, hiện tại lại cho Ngô chí huy chọc vào một cực cơ hội. đại ca trần bị Ngô chí huy bên người lông trắng tử chém hơn 20 đao, ta cũng bị thương đang cùng xe cứu thương đi bệnh viện. hàn sâm trong giọng nói ngược lại mang theo thêm vài phần lo lắng đến, dựa theo ta đối nô chí huy rất hiểu rõ hắn nên không có như vậy sẽ từ bỏ ý đồ sợ cái gì ta sẽ sợ hắn a hướng linh thịnh tức giận đáp lại một tiếng trực tiếp cúp điện thoại đợi đi lúc này thời điểm tiếp điện thoại xong hướng linh Thịnh cũng không có hứng thú lại cùng trợ lý tiểu tuệ đi nói chuyện gì nhân sinh lý tưởng sinh ý đều làm hư hắn cầm lấy điện thoại liền liên tiếp đánh ra đi rất nhanh an bài công tác ý bảo chính mình sở tiêu đi ô bên kia đều chú ý một chút đồng thời điện thoại cũng đánh cho hồ tương bang bên này gian do bọn hắn toàn bộ đều bắt mắt điểm đem sở tiêu đi xem trọng Không quản chuyện gì phát sinh, nhất định phải xuất ra nhất uy nước khí thế đến, bảo đảm chính mình trên phương diện làm ăn không sơ hở tí nào. Xe cứu thương xe tỏa bên trong, Hàn Sâm cầm lấy điện thoại, quét mắt xe bên trong kính chiếu hậu, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tuy rằng nhìn không tới phía sau xe trong mái hiên bị băng bó bọc lấy hôn mê bất tỉnh Trần Chí Nguyệt, nhưng là ngăn cản không nổi Hàn Sâm trên mặt đắc ý buổi tối hôm nay, chính mình bỗng nhiên đánh coi như không có đường phí bị đánh. Kế tiếp, chỉ cần Ngô Chí Huy bọn hắn bên kia độc thủ đã đến trên mình Đài Hát hí cốc thời điểm. Ngô Chí Huy a Ngô Chí Huy, ngươi không phải vẫn luôn cảm giác mình rất thông minh? Hàn Sâm cầm lấy điện thoại trong tay bước bước, quẹt mắt hiếp lại, ánh mắt bên trong hiện lên vài kia ấm lãnh. Ngươi như vậy bị nước thì như thế nào? Còn không phải cũng bị ta Hàn Sâm lợi dụng? Đợi đi, cho ta chút thời gian, chờ ta đối phó chuyện này, đến lúc đó, ta cũng muốn thật tốt với ngươi tách ra tách ra cổ tay. Nói như thế nào, chính mình cùng Ngô Chí Huy ở giữa hợp tác tương đối sớm, coi như là sớm nhất một đống cùng hắn hợp tác người. Nhưng mà Ngô Chí Huy đối với chính mình đâu, lại cũng không là lớn nhất lợi ích, điều này làm cho Hàn Sâm bất mãn vô cùng. Ngô Chí Huy liên tiếp đối với chính mình trọng quyền suất ích, càng làm cho Hàn Sâm ghi hận trong lòng cùng theo Ngô Chí Huy, chính mình quá nhân tài không được trọng dụng. Ngô Chí Huy không hiểu được nhận thức người. cái kia chính mình liền tự lập đỉnh núi, đổi lại thi đầu nói, để Ngô Chí Huy lấy chính mình không có biện pháp. Hồ Tương bang cái này danh. Vừa tối hôm nay tại trong hội là đã ra danh. rất nhiều chưa từng có nghe qua cái này xã đoàn tên người, ngắn ngủn một tiếng, mọi người đều biết. đương nhiên, đây cũng là là bọn hắn cái này đoàn thể một lần cuối cùng dương danh, sau đó sẽ không có cái này tên. địa bàn của bọn hắn chủ yếu nghiệp vụ, chính là chịu trách nhiệm bên này sở TIO nghiệp vụ. đứng núi chịu sào chính là vinh thịnh tập đoàn dưới cờ sở tiu dio, đột nhiên đã bị một đội không rõ đội ngũ trực tiếp lật. Sở tiu dio liền công, tại hiện trường chịu trách nhiệm xem trận hồ tương bang mã tử toàn bộ bị làm lật trên mặt đất. Tình huống như vậy, hầu như đồng thời tại các đại lấy cảnh quay chụp điểm đồng thời trình diễn. Tướng quân lúc nơi đây, Huy ca, đã biết, yên tâm đi. Tân ký tứ nhãn minh cầm lấy điện thoại, cười ha hả đối đầu kiêm nô chí huy nói ra. Ngươi gọi điện thoại cho ta, ta khẳng định dựa theo ngươi yêu cầu làm a. Cuộc điện thoại, hắn cầm lấy điện thoại nhỏ giọng lẩm bẩm đứng lên, cái gì hổ tương bang a? Thảo không có việc gì các ngươi treo chọc nô chí huy làm gì a nghĩ không ra a tứ nhãn minh cầm lấy điện thoại đối với dưới tay chỉ huy đứng lên ra lệnh an bài một đám binh đệ đi ra ngoài đem chúng ta trên địa bàn cái kia hai cái bình thịnh tập đoàn sở tiêu đi ô okay kê ngừng lời nói bọn hắn biết đắc tội huy ca bọn hắn cũng đừng có khai công các loại chuyển tin đi hắn lời ít mà ý nhiều lại lặp lại nói nếu như bọn hắn nếu nghe không hiểu mà nói vậy dùng đổi lại có thể làm cho bọn hắn nghe hiểu phương thức phương thức gì đã bọn họ trận a cái này còn muốn hỏi tứ nhãn minh tức giận liếc mắt huy ca đều thả lời nói đi ra Chúng ta không động thủ, để Huy Ca tự mình đến động thủ a. Điểm ấy việc nhỏ, nô Chí Huy một chiếc điện thoại, bọn hắn sẽ hỗ trợ đối phó. Cũng không thể để lão đại lao hứa tự mình gọi điện thoại đến truyền tin chính mình đi. Chỉ bất quá ngắn ngủn 2 tiếng không đến. Hồ Tương bang nghiệp vụ mọc lên như nấm, bị nô Chí Huy người nổ nát bét, nghiệp vụ toàn diện chết. Chương 626, không thấy không thấy hắn cái gì tự cách chương 626, không thấy không thấy hắn cái gì tự cách Tiện Thủy Loan đỉnh núi vị tự. Nô Chí Huy đứng ở trên ban công, cầm trong tay bình bằng có thể vui vẻ, nhìn xem phương xa chân núi, tại suy tính cái gì. Tay cầm điện thoại vang lên ân, đi." Ngô Chí Huy tiếp gây ra dòng điện lời nói, nghe bên trong lông dài báo cáo, thản nhiên nói, "Được, ta đã biết." Lông dài bên này đem cụ thể hành động kết quả báo cáo cho Ngô Chí Huy nghe. Hồ Tương Bang hoàn toàn bị đánh tan, tại điện ảnh và truyền hình vòng lĩnh vực có nhất định danh hào bang phái triệt để đã trở thành đi quá thức. Về phần hắn đám lão đại Trần Chí Nguyệt, bây giờ còn đang bệnh viện trên bàn giải phẫu, nhận lấy bác sĩ khâu lại phẫu thuật. Tính cả theo chân bọn họ có hợp tác Vĩnh Thịnh tập đoàn đang tại quay chụp 6 cái sở tiêu đi ô toàn bộ đi công. Điều này cũng còn bèn bèn chỉ là bắt đầu. Làm sao Bạch A Huy Nhạc Huệ Trinh đang mặc áo ngủ đi ra, đứng ở Ngô Chí Huy bên người, muốn sự tình đâu? Bây giờ thời tiết hơi có chút lạnh, độ dày trung đẳng ngắn nhung giao động hạt nhung áo ngủ đem nàng toàn bộ khóa lại bên trong, lông sủ, nhìn qua rất đáng yêu một ít chỉ. Ân. Ngô Chí Huy nhấp một hớp băng có thể vui vẻ, đặt ở bên cạnh bàn nhỏ trên đài, như thế nào? Còn không nghỉ ngơi? Đây không phải nhìn xem ngươi đang nhớ sự tình nha. Nhạc Huệ Trinh vòng một vòng tại Ngô Chí Huy bên cạnh ghế ngồi xuống, đột lên trước cầm qua đồ quẹt, lập tức giúp hắn cây bút đốt, Lý Liên kiệt sự tình hiệp đảm như thế nào? Không có nói chuyện. Lô Chí Huy nhún nhừ mày, trong miệng ra bên ngoài phun khói mù, hắn đã tìm xong rồi người đại diện giúp đỡ nơi đó để ý nghiệp vụ trên sự tình. Hắn nhìn nói lời nói nhạc Huệ Trình, như thế nào hỏi cái này, ngươi có việc? Ừ, hắn không biết cái gọi là tìm người hỗ trợ cũng không biết tìm đúng người, hắn liền hối hận đi đi. Nhạc Huệ Trình nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn tại trước mặt Quaker, chỉ mong hắn tìm người có thể đáng tin. Ta thật không có sự tình. Lô Chí Huy tự nhiên là nghe được nhạc Huệ Trình mục đích, đây là đang nói chuyện tựa đuổi mình. Hắn không có cái gọi là nói, tuy rượu muốn làm điện ảnh và truyền hình bóng cái này nghiệp vụ có hắn có thể sẽ thoải mái hơn một chút, không đúng sự thật cũng không kém hắn. Ngô Chí Huy duỗi ra ngón tay tại nàng cao thẳng trên sống mũi sờ sờ, ngươi cũng không cần lo lắng à? Hắt hắt, không ảnh hưởng tâm tình vậy là tốt rồi. Nhạc Huệ trinh lại ra trắng non đầu lưỡi, hướng Ngô Chí Huy làm cái mặt ủy. Mấy cái nữ nhân, mỗi người tính cách cũng không giống nhau, nhưng mà mỗi người đều là săn sóc tỉ mỉ, dù sao vẫn là vây quanh Ngô Chí Huy làm trung tâm. Ngươi tìm ta muốn nói cái gì? Ngô Chí Huy run rẩy khói bụi, có phải hay không có chuyện? Hì hì. Nhạc Huy trinh tay phải cắm vào trong túi quần cửa mô tượng dạng, Cody coi như được sơ sơ ở bên trong nắp móc, móc, sau đó rút ra một trường vé vào cửa đến, Đương đương đương nàng giữ cửa phiếu vé đưa đến Ngô Chí Huy trước mặt, xem, vốn Bảo Bảo lấy được một đương tống nghệ tiết mục người chủ trì vị trí, để ta đi thu đồng thời tiết mục. sáng chói đài mời ta làm cái này đương tống nghệ tiết mục người chủ trì, nghe nói lần này tới thương hiệu lớn Minh Tinh có mấy cái đâu, cùng loại với Lý Tốt Lâm à, lưu nho nhỏ, Chu nhuận phát các loại đều tại, vốn Bảo Bảo đi làm người chủ trì, làm ăn cũng không tệ đi. ai ôi, Ngô Chí Huy ra vẻ chế nhạo, cầm lấy vé vào cửa nhìn nhìn, không tệ lắm bây giờ đại tiểu thư đều giả vị cấp tốc bay lên a có cùng các nàng cùng sân khấu tư cách hừ đó cũng không phải là nhạc huệ trinh tiêu ngạo dơ lên cằm, ngẫu nhiên lại là một bộ đắc ý tiểu gà mái sắc mặt ta cho ngươi biết cái cửa này phiếu vé rất khó được bên ngoài thật nhiều người muốn vé vào cửa còn mua không được đâu ta thế nhưng là tiêu phí thiệt nhiều công phu lúc này mới lấy được ba trương ai ôi ai ôi ngô trí huy không nứt lời chế nhạo tại hắn từng tiếng ai ôi ở bên trong tâm tình giá trị kéo căng nhạc huệ trinh đắc chí vừa lòng long hư vinh đã nhận được thật lớn khẳng định nàng hai tay cắm mảnh khánh kích thước lư áo tràn đầy kiêu ngạo nhưng là vừa có chút tiếc nuối đáng tiếc càng sinh không có thời gian đi ngày đó vừa bạn huy diệu có một hợp đồng cần cần nàng chỉnh diện nàng ngẩng đầu nhìn nô chí huy cái kia đến lúc đó ngươi cùng mỹ tỷ cùng đi đi như thế nào được a nô chí huy miệng đầy đáp ứng xuống đương nhiên không có vấn đề ta phải đi kỳ nghỉ nhạc huệ trinh lúc này mới hài lòng gật gật đầu sau đó lại lại lần nữa lặp lại nhớ kỹ ơ ngày sau 6 giờ tối nửa đúng giờ bắt đầu mà khác một chương ta đã cho mỹ tỷ đến lúc đó ngươi nhất định phải tới ân nhất định đến Nô Chí Huy lại lần nữa khẳng định gật đầu, cứ dựa theo chúng ta vui vẻ đại ký giả nội tình, chủ trì một đường tối nghệ, khẳng định không thành vấn đề. Oka, nhạc huệ trinh một đường chạy chậm liền đi vào phòng, một cái nhảy đắp trực tiếp lâm vào mềm mại trên giường. Nàng tay trái nghĩ kỹ cái cằm, tay phải hướng Nô Chí Huy quát một cái, tư thái trong người. Nô Chí Huy dở khóc dở cười lắc đầu, quét mắt vé vào cửa, gậy thay nhau hai cái thu vào gói thuốc lá con bên trong. So sánh với Nô Chí Huy bên này thản nhiên tự đắp, tướng binh thịnh bên này sẽ phải khó chịu khá hơn rồi. Lựa tiệp chấm dứt còn muốn cùng tiểu trợ lý nói chuyện nhân sinh lý tưởng. Phóng thích tích góp từng tí một áp lực. Chỉ bất quá, sở tiêu đi ô trên sự tình áp hắn không thở nổi, cả đêm đều tại tiếp gọi điện thoại, nhưng mà không hề có tác dụng. Trên đường người hắn cũng tìm, trong đội cảnh sát quan hệ hắn đồng dạng cũng tìm, nhưng mà không cải biến được sự thật. Công ty rõ ràng đang tại quay trụ mấy bộ phim sở tiêu đi ô toàn bộ đỉnh công quay trụ. Hướng tổng, ta cũng không có biện pháp a, trần trí Nguyệt người toàn bộ bị đánh chạy. Chúng ta bắt lấy độc, cái kia thiết bị nếu như bị bọn hắn cho đập phá, ai tới gánh chịu cái này bộ phận tổn thất? Ngươi đến cùng đắc tội với ai a? Tân ký bên này người cũng ở đây cho chúng ta áp lực cái này đỉnh công tồn thất rất nghiêm trọng. các đại hợp tác sở TDO đều tại cho Hướng Minh Thịnh gọi điện thoại nôn rãnh, hỏi hắn có thể hay không an bài người đối phó những cái này chuyện phiền toái. Hướng Minh Thịnh lắc đầu mẹ chán, bất chi bất giác trời cũng đã sáng, trước mặt trong cái gạt tàn thuốc chất đầy đốt xong đầu máu thuốc lá. trở về. Hướng Minh Thịnh tức giận chỉ huy lái xe lái xe thua bởi chính mình trở về. hai mắt màu đỏ tươi che kín tơ máu, ngồi trên chỗ ngồi mỏi mệt cảm giác kéo tới, vừa mới chuẩn bị nhắm mắt ngủ, ai biết người đầu tư điện thoại liền đánh vào được. Hướng Minh Thịnh, ngươi đang ở đây làm cái gì? Ngươi không phải theo chúng ta nói lập tức đối phó Lý Liên Kiệt sự tình. Con mẹ nó, Lý Liên Kiệt sự tình làm không có đối phó không biết, những thứ khác sở tiêu đi ô tại sao lại đỉnh công? Trong điện thoại, truyền đến người đầu tư lớn tiếng gian dại. Buổi sáng ta vừa tỉnh dậy liền phát hiện những tin tức này, bữa sáng cũng không có tâm tình ăn à. Nô chí huy cái kia chó điên đến đi. Hướng Linh Tịnh trong mắt đi lòng vòng, nghe người đầu tư thanh âm, không khỏi đã có ý tưởng, bọn hắn huy diệu muốn vào vòng, cố ý cùng ta gây sự tình. Lý Liên Kiệt sự tình hắn muốn chặn ngang một cước, ta có biện pháp gì? Cũ không thể đem Lý Liên Kiệt đưa cho bọn họ đi muốn một cái thái tiểu ninh sẽ rất khó đối phó, ta thật bất khả đối phó hắn, nô chí huy lại chọc vào đi, ta có biện pháp gì? hắn muốn là đã tiến hành phản bác, sau đó ngựa khí lại hòa hoan xuống, cho ta chút thời gian à, ta sẽ xử lý. tướng binh tịnh biểu lộ ra chính mình bất đắc dĩ, ta cũng không phải sát đoàn, ta chỉ là một cái làm sinh ý người làm ăn mà thôi, ta làm không được hắn. cả đêm ta đều tại xử lý chuyện này, để ta trước ngủ một hồi, sẽ đối tử. thưa, người đầu tư gửi lệnh một tiếng, người tốt nhất khiến cho định. trong hội này hiện tại tình huống như thế nào, mặt khác tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau đi cảnh đội tìm người a người đầu tư suy tư một chút nói theo nhất ban con lừa lùn mà thôi để cảnh đội ra tay nói như thế nào vinh thịnh tập đoàn đều ở đây đi kiếm ăn nhiều năm tìm cảnh đội nói ra không phải mất mặt xấu hổ hướng minh thịnh làm ra phản bác hơn nữa tìm cảnh đội cũng không nhất định có ích tân ký cũng ở đây giúp đỡ bọn hắn đến lúc đó đắc tội người rất nhiều hắn lúc này mới ném ra ngoài ý nghĩ của mình nếu không như ta xem như vậy các ngươi người đầu tư mọi người liên hợp lại cho ngô chí huy áp lực nô trí uy nói như thế nào hiện tại hắn sinh ý đều tại toàn bộ làm bệnh các ngươi cho hắn áp lực hắn không có biện pháp tự tuyệt hướng binh thịnh biểu đạt chính mình có xử áp lực cho đến người đầu tư bên này nô chí huy thật sự là xi si tuyến người đầu tư thật cũng không có phản bác hướng binh thịnh lời nói buổi tối hôm nay chúng ta tích lũy cái cục cùng hắn nói một chút đi sở tiêu diêu đình công cái này đằng sau tổn thất nhưng thật ra là rất lớn chỉ là mặt khác diễn viên mành thủ còn có những người kia thành viên chi tiêu những thứ này đều là tiện. giống như lý liên kiệt bởi vì hợp đồng cùng binh thịnh náo cách ra sở đều là không co dừng lại trước đây chụp đằng sau những thứ khác phần diễn các loại đằng sau cùng hắn nói tốt sẽ đem nhân vật chính sự tình bộ sung thu một cái, cắt nôi biên tập đi vào. Thưỡng binh thịnh sốt ruột, bọn hắn cái này lớp người đầu tư cũng gấp. vì vậy, thưỡng binh thịnh đề nghị này, những cái này người đầu tư cũng không có cự tuyệt. giật máy cùng người đầu tư điện thoại, thưỡng binh thịnh lại gọi điện thoại đi ra ngoài, để cho thủ hạ người đem bị đánh tan hồ tương ba người một lần nữa gom. hô hướng binh thịnh làm xong đây hết thảy, cuối cùng lại như chút được gánh nặng thở hắt ra. mẹ kiếp! lúc này mới bao lâu không có cùng ngô chí huy tiếp xúc, cái này chỉ chó điên buồn sự lại lớn vài phần đều không cần chính mình ra mặt, chỉ là điện thoại có thể chỉ huy nhiều như vậy xã đoàn. Vinh Thịnh tập đoàn lại không chơi xã đoàn cái kia một bộ, đối mặt Ngô Chí Huy loại làm này, thật đúng là không có biện pháp. Được a ngươi buồn sự lớn, ta đây liền để người đầu tư cho ngươi áp lực. Đập phá chúng ta sở tiêu di o không cho chúng ta khởi công, tổn thất chính là mọi người tiền. Ta cũng muốn nhìn xem, ngăn cản mọi người tài lộ, ngươi Ngô Chí Huy còn có thể không thể đứng được ở chân. Vừa mới trở lại nhà mình mới tự. Hướng Vinh Thịnh vào cửa cởi áo khoác, quần áo còn không có dựng đi lên đâu. Sau lưng chính là Phô Thiên cái địa chửi rủa. Ngươi còn biết trở về a? Tướng binh thịnh mẹ đối với hắn bắt đầu cớ trách, tướng binh thịnh, ngươi bây giờ là càng ngày càng lợi hại a. Trước kia đi ra ngoài chơi còn, buổi tối trả trở về, hiện tại đã không hề kiềm kỵ đêm không về ngủ. Im tiếng, im tiếng a. Tướng binh thịnh áp lực lửa giận toang cái bị điểm đốt, hướng về phía mẹ lớn tiếng răn dại đứng lên, suốt ngày chỉ biết là kêu, ngươi gọi cái gì a? Có biết hay không trong công ty bao nhiêu sự tình, toàn bộ con mẹ nó muốn ta đỡ đòn a, ngươi cũng không biết ta an bài người giúp đỡ một chút. Suốt ngày ta rất quý củ thành thật, mẹ, ngươi đừng xem ta, ta cũng có thể sống dễ chịu rất nhiều a. Hắn mẹ đối với hắn yêu cầu còn là vô cùng nghiêm khắc, khắp nơi tất cả mặt đều là nghiêm khắc cưỡng thúc. Đi trước nghe nóng một cái phát sinh chuyện gì, ngươi cho rằng ta không muốn trở về ngủ à? Hướng Đinh Thịnh tức giận bứt bỏ một câu. Đã biết, đội vàng trên phương diện làm ăn sự tình là được. Hắn mẹ thấy thế cũng hòa hoan xuống lưỡi khí. ăn bữa sáng, thức ăn bữa sáng hướng cái lạnh ngủ à? Không ăn, không có khẩu vị à? Hướng Đinh Thịnh bữa sáng cũng không ăn, trực tiếp trên lầu hai ngủ. Chuyện gì xảy ra? Hán mẹ cầm lấy điện thoại đánh cho mình quản gia, ngươi làm ăn cái gì không biết? Công ty chuyện lớn như vậy không biết cùng ta báo cáo hơn nửa đêm không thể cùng ta báo cáo chuyện nghiêm trọng như vậy thỉnh càng sớm báo cáo càng tốt nàng bấm béo điện thoại nữu mảy suy tư hồng công mở đứt sân bay nô chí huy cùng lông dài đứng ở màu đỏ sửa chữa bên cạnh nhìn về phía ra khỏi miệng không bao lâu đeo kính dâm đại dê từ bên trong đi ra đi theo phía sau dọa sách bảo an ha ha ha đại dê cười lớn mở ra hai tay đi tới cùng nô chí huy ôm một cái huy ca suy nghĩ dài đằng chúng ta lại gặp mặt cũng đa nô chí huy tức giận bố đại dê phía sau lưng một cái như thế nào chạy chuyến phương bắc nói chuyện cũng không bình thường ai nha không có biện pháp. Đại dê cùng theo Ngô Chí Huy ngồi vào trong xe, hơi áo khoác. Phương Bắc những cái kia các Lão gia quá nhiệt tình. Nhật Đầu trông trọt sự tình tiến triển vô cùng thuận lợi, tại đó còn gặp mấy cái Nam Triều Tiên đến Cây vậy, theo chân bọn họ đánh cho mấy ngày quan hệ. Hắn tự tay tiếp nhận Ngô Chí Huy đưa tới gói thuốc lá con, rút ra một chi kẹp ở trong tay, ta cảm thấy được, quả thực chính là Lão Thiên gia phần thưởng cơm cho chúng ta ăn. Ở bên kia, Nhật Đầu sự tình tiến triển vô cùng thuận lợi, ngươi nói dù thế nào, đều không cần chúng ta đi đón sở, liền gặp Nam Triệu Tiên đến tây vậy. Bọn hắn bên kia đổ chui nhu cầu số lượng thật sự lớn à? đều không có phí bao nhiêu thời gian, liền nói tới phù hợp giá tiền. Trong khoảng thời gian này, đại dê ngắn ngủi nghỉ ngơi một vòng về sau, trực tiếp mang người liền bay đi phương bắc giúp đỡ Ngô Chí Huy nói chuyện làm ăn đi. Chờ đợi gần nửa tháng, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là tiến triển vô cùng thuận lợi. Ân, còn phải là chúng ta đại dê ca, A, nghiệp vụ năng lực chính là mạnh mẽ. Ngô Chí Huy nghe răng nở nụ cười, về sau trồng trọt bên này sinh ý, toàn bộ nhờ đại dê ca kiếm ăn a. Ai nha, Huy ca, ngươi đừng cầm ta nói dỡn. Đại dê vẫy vẫy tay, nói theo nghe nói chuyện bên này cũng có chút độc tính, lại cùng linh thịnh tập đoàn cào thượng liễu. Ân, nô chí huy nôn nuôn bay, tìm cái không biết cái gọi là trần trí nguyệt, Tại trước mặt chúng ta chơi a cờ, chết cười. Đại dê kinh thường những môi, muốn nói chơi a cờ, hắn cùng huy ca ngươi sách giày cũng không đủ tư cách à? Lần này trở về, ngoại trừ tới đây mang mấy cái giúp đỡ đi qua, còn có liền là có cái sự tình muốn cùng huy ca nói. Đợi phương bắc bên kia sự tình toàn bộ rơi xuống đất về sau, huy ca ngươi cũng muốn đi một chuyến, cùng nam triều tiên bên kia cây vậy gặp một mặt. Bọn hắn nói nếu như cùng huy ca nói phù hợp bọn hắn có thể đem sinh ý làm càng lớn một chút. Ta không có cái gọi là. Nô Chí huy gật gật đầu, ngươi trước đối phó những cái này, đến lúc đó gọi điện thoại cho ta là được. Hắn vui vô đại dê bà bay, không nói những thứ kia, ăn bài tốt tiệc cơm, cho ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm về chuẩn. Ha ha ha đại dê lại lần nữa cười to, vậy hôm nay buổi tối cần phải thật tốt cùng huy ca uống nhiều chén. Ta đây mới gần nửa tháng, tại phương bắc tiểu lượng ngược lại là luyện rất không tệ, nhất định có thể uống vui vẻ. Hai người nói xong đi trở về. Xe đến nửa đường, điện thoại liền đánh tiền đến, lông dài tiếp nhận điện thoại. Nói một phen về sau quay đầu lại nhìn xem Ngô Chí Huy, Huy ca, Huy Diệu Sự tình. Nhiều cái điện ảnh vòng người đầu tư gọi điện thoại cho chúng ta, nói buổi tối muốn mời người ăn cơm. Thật sao? Ngô Chí Huy nghe vậy nhếch môi, thật mời ta ăn cơm hay là giả mời ta ăn cơm a? Hắn bay bay tay, nói cho bọn hắn biết ta không có thời gian muốn cùng ta ăn cơm, xếp hàng đi. Tức Long dài nghe vậy gật gật đầu. Bọn hắn nhất định là cùng Bĩnh Tỉnh tập đoàn sự tình đến. Ngô Chí Huy chẳng muốn phản ứng, rồi nói sau, muốn cùng ta nói. Hạ Thấp Tư thái lại nói, nếu như nhớ không lầm cái này mấy cái người đầu tư bên trong có hai cái lúc trước huy diệu lần thứ nhất tiến trận thời điểm bọn hắn liền ngăn đón qua huy diệu đường nô chí huy rất mang thủ hiện tại có chuyện cầu chính mình rồi còn bộ dạng này tư thái a nô chí huy mới sẽ không cho bọn hắn mặt 6 giờ tối tiêm xa chủ nhà hàng mỹ việt lâu trong gian phòng mọi người ngồi xuống nô chí huy đại dê di bỉ ngư đầu tiều lâm hoài Nhạc, đại quyển báo thạch tát thành tân ký lao Hứa, tứ nhãn minh đám người toàn bộ đều tại một là cho đại dê mời khách từ phương xa đến dùng cơm tại trận thứ hai cung thuận tiện mời bọn hắn ăn cơm, mọi người liên lạc một cái cảm giác. dù sao, thanh trừ hồ tương bang, quét ngang minh thịnh tập đoàn sở triệu diêu, những người này đều cùng theo giúp đỡ xuất lực. một con ngựa quý nhất con ngựa, nên mời ăn cơm hay là muốn mời ăn cơm, có qua có lại nha. di vị hiện tại với tư cách hòa liên thắng làm bề người, cũng rất ít tiếp xúc hòa liên thắng sự vụ. hòa liên thắng mấy cái khu người lãnh đạo toàn bộ chuyển loại, còn thừa lại một ít không có chuyển biến sinh ý liền giao cho lâm hoài Nhạc quản lý. bảo an đội đội trưởng lâm hoài nhã tự nhiên vui vẻ tự tại, kinh doanh hòa liên thắng còn dư lại những cái này sản nghiệp, không muốn thật là vui đêm qua xử lý hồ tư bang chính là lâm hoài nhạc thuộc hạ giúp đan F4 dẫn người xử lý gọn gàng mà linh hoạt đến đến đến mọi người uống chén nô Chí huy bưng chén rượu cùng mọi người chặng cốc trong gian phòng bầu không khí sinh động mỹ việt lâu bên ngoài một đại john sở đứng ở ven đường trên bên cạnh còn ngừng hai bệ sửa chữa john sở trong xe ba cái dãy tây trung niên ngồi ở bên trong từng cái một nhìn qua khí tràng mười phần có chút lĩnh vực điều kiện ưu việt người nhìn qua cùng người bình thường bên ngoài hình khí chàng trên cũng không giống nhau như là những cái tiêu cao cấp lãnh đạo cùng bình thường văn phòng lãnh đạo đang giận trên trận hoàn toàn khác nhau. Cầm đầu nam tử ước trưởng 50 tuổi trái phải, một đầu tóc đen đồng đậm, mặt chữ quốc, ánh mắt sáng, ngời có thần. Hắn chính là vĩnh thịnh tập đoàn lớn nhất người đầu tư Ngô Huy Văn, tại điện ảnh vòng đầu tư qua không ít thành công điện ảnh. Chính là chỗ này. Bên người người đầu tư biểu môi báo cho biết một cái phía trước cửa đầu khí phái Mỹ bị lâu, tiêu chí huy mình mở nhà hàng đều nhanh trở thành tiêm sa chủy vùng này mỹ thực tiêu chí. Hắn cân nhắc một chút, nếu không, chúng ta bây giờ đi vào tìm hắn. À. Nô hướng văn khép cười một tiếng, nói chuyện ngựa khí gợn sóng không sợ hãi không có thay đổi gì, nô chí như vậy đại phái đầu, ước hẹn hắn ăn cơm hắn không cho mặt, để cho chúng ta tự mình đến tìm hắn. Hắn ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, hắn cái gì tư cách? Một tân nhân mà thôi, để cho chúng ta tìm hắn. Nói những lời này thời điểm, nô hướng văn ngựa khí thủy trung đều là vô cùng bình thản, một chút cũng nhìn không ra biểu lộ chấn động. Chương 627, lớn giám đốc cự tuyệt chi môn bên ngoài chương 627, lớn giám đốc cự tuyệt chi môn bên ngoài hắn thân phận gì a? Có tư cách để cho chúng ta chủ động tìm hắn. Lô hướng văn mà nói làm cho ở đây hai cái người đầu tư thoáng cái liền sở không được ý nghĩ, để cho chúng ta chủ động tìm hắn, chúng ta không phải cũng đã đến Mỹ Việt lâu cửa sao? Chẳng lẽ không phải sao? Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền minh bạch qua vị đến, bởi vì bọn họ thấy được hai bệ xe cảnh sát lái tới, trực tiếp liền dừng ở Mỹ Việt lâu cửa lớn. Zuma địa cảnh tự Lý Cảnh Ti từ trên xe bước xuống, đi theo phía sau tổng đốc sát, cao cấp đốc sát cùng đi. Lý Cảnh Ti xuống về sau, vốn là quay đầu lại mắt nhìn đứng ở đằng sau rồi lùn dõi sơ, khẽ bước cảm coi như là dàn dỏ làm xong động tác này, Lý Cảnh Tuy lúc này mới mang người đi vào bên trong. rất rõ ràng, Lý Cảnh Tuy chính là Nô Hướng Văn gọi tới. bọn hắn những người này thủ đoạn thông thiên, bất kể là tại giới kinh doanh vẫn còn là cảnh đội, đều cũng có quan hệ. một cái Cảnh Tuy mà thôi. Nô Hướng Văn một chiếc điện thoại sự tình, đã có người gọi điện thoại đi an bài, đều không cần phải hắn tự mình liên hệ. Mỹ Việt Lâu sinh ý rất nóng nảy. lúc này mới vừa tới giờ cơm, dưới lầu đại sảnh hơn 30 bàn đã tiếp cận ngồi đầy, rất là náo nhiệt. Lý Cảnh Tuy mang người vừa mới đi vào đại sảnh, quản lý đại sảnh liền cười cùng nhau đi lên trường quan buổi tối tốt. Giám đốc trên mặt mang chức nghiệp tính dáng tươi cười, bĩu môi báo cho biết một cái đứng ở cửa xe cảnh sát, phiền nói đem chiếc xe chuyển một cái. Các ngươi xe ngăn tại nơi đây, đằng sau xe không có biện pháp tiến bên cạnh bãi đậu xe. Chánh gia a, một người quản lý như vậy không có nhãn lược độc đáo. Tổng đốc sát đi ra phía trước, chỉ chỉ giám đốc gật nhãn, đừng nói đem chiếc xe ngừng cửa ra vào, ngươi ảnh hưởng công vụ, coi như là cho các ngươi mỹ việt lâu đóng cửa, đều vô cùng đơn giản. Hắn hai tay chống lạnh, nhìn quanh trung quanh một vòng nhìn qua thực khách, cảnh sát pha án, an chính mình cầm đi. Tổng đốc sát đau mày. Cao thấp đánh giá một cái người quản lý này, thân cao một m75 trái phải, tóc dùng keo xịt tóc đánh gọn gàng mã linh hoạt. Cái này ảnh hình người giám đốc lại không giống giám đốc, bởi vì hắn rất trẻ tuổi, hơn nữa, trên thân cái này thân Âu phục, một chút cũng không giống giám đốc trang phục nghề nghiệp. Cái này thân Âu phục càng giống là tư nhân định chế hàng cao đẳng, hơn nữa còn không thấp, dùng số lượng hảo cứu, xem có thể nhìn ra. A, không biết xấu hổ. Giám đốc cười ha hả nhìn xem tổng đốc sát, chỉ là lúc đầu, thái độ kiên quyết, cho ngươi đem chiếc xe rời, cũng chỉ là dựa theo quy củ làm việc. Hơn nữa chúng ta nơi này là nhà hàng, thủ tục đầy đủ hết, hợp pháp hợp quy kinh doanh. ngươi nói để ta đóng cửa, ta xem ngươi không có buồn sự này. không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tiệm cơm giám đốc vậy mà cũng tự ngươi nói quy củ. không có quy không có củ. không biết cái gọi là quy củ. tổng đốc sát trực tiếp nếu mày đến, lớn tiếng khiển trách đứng lên. ngươi theo ta nói quy củ. hắn nguyên bản đang còn muốn lý cảnh ti trước mặt thật tốt biểu hiện một chút, dù sao không phải mỗi lần đều có cơ hội cùng cảnh ti cùng một chỗ hành động. đây là cần phải. mấu chốt nhất chính là, hôm nay là giúp đỡ nô khải văn làm việc không phải là cái gì tổng đốc sát đều có tư cách giúp hắn làm việc. hắn vẫn còn bên ngoài nhìn xem đâu, còn chưa có bắt đầu làm việc, đã bị một cái nho nhỏ giám đốc ngăn ở bên ngoài, mất mặt xấu hổ. xem ra các ngươi là không di chuyển xe rồi. giám đốc như cũng là cười hì hì, không có chút nào bởi vì tổng đốc sát lời nói có thay đổi gì. được à, ngươi không di chuyển xe, ta đây liền cứ gọi điện thoại. hắn gọi tới nhân viên phục vụ, đi, cho giao thông tự gọi điện thoại, nói có người làm trái ngừng ảnh hưởng giao thông công cộng, để cho bọn họ tới xe tải. đâu ra đấy, không chút nào sợ. mỹ việt lâu vị trí này nhà hàng giám đốc bình thường tiểu nhân vật ở đâu tha thứ lên vị trí này cho giao thông tự gọi điện thoại tổng đốc sát trong mắt trường hắn uy hiếp ta à uy hiếp cảnh sát điện thoại đánh tận bản đánh hắn hai tay chống nhạnh đi qua đi lại rồi đi hai vòng ngươi ngươi ngươi ngươi gọi cái gì danh chứng minh nhân dân chứng minh nhân dân móc ra ta là thư sinh giám đốc sửa sang lại cổ áo cả bạn, không nhanh không chậm nói ngươi cũng có thể xưng hô ta đấy tên đầy đủ hết sức lông lồng đồng thư sinh thính danh thính danh a không phải hỏi ngươi danh sách tổng đốc sát thiếu chút nữa phá phòng thủ chỉ một ngón tay thư sinh chứng minh nhân dân, ta gọi ngươi móc ra à, có đủ hay không tư cách điều tra thân phận của ngươi chứng nhận. hắn nhìn hướng Lý Cảnh Ti, ta đã sớm nói cái này nhà hàng có vấn đề, con mẹ nó, người ở bên trong đều dùng danh sách, nên triệt để tra một chút. được a, Thư Sinh bĩu môi, chẳng thèm ngó tới, muốn chứng minh nhân dân a, ta tìm xem. hắn tựa mô tượng đạm, công ty coi như được sơ sơ, sờ lên túi, trái sờ phải sờ không có sờ đến, lầm bầm, ải, thẻ căn cước của ta đi đâu rồi? Thư Sinh đưa tay rụi ra ngó chỏ, ải, ta nhớ ra rồi, giống như đặt ở quầy hàng, ngươi chờ một chút ta đi cấp ngươi tìm. Tổng đốc sát nhìn xem treo đùa hí lộng sách của mình sinh, tức giận sắc mặt tái nhợt. Cảnh nội quy định có thể điều tra chứng minh nhân dân, nhưng mà không có quy định bao nhiêu thời gian. Chỉ cần bọn hắn phối hợp, sẽ phải cho trường bọn hắn tìm chứng minh nhân dân thời gian. Được, ngươi đừng tìm. Tổng đốc sát đưa tay chỉ, cùng ta quay về cảnh thự uống trà đi. Không đi, ngươi cái gì tư cách? Thư sinh lắc đầu, mã số giấy chứng minh nhân dân cho ngươi. Hô các ngươi tổng đại, để trung tâm chỉ huy giúp ngươi điều tra rồi. Con mẹ nó. Tổng đốc sát không nghĩ tới tiểu tử này sẽ cứng như vậy cái này một bộ quá trình bệnh mà so với chính mình còn rõ ràng ta hiện tại không muốn hô tổng đài ta cảm thấy cho ngươi có vấn đề muốn điều tra ngươi à ngươi cái gì tư cách thư sinh lại lần nữa lặp lại kéo hắn tổng đốc sát quát lớn một tiếng tiêu gọi dưới tay sẽ phải đi kéo thư sinh lúc này thời điểm lầu hai đầu bậc thang một người trung niên nhìn về phía dưới lầu không khỏi đặt câu hỏi ôi chào. sinh ca ngươi như thế nào treo chọc phải cảnh sát hắn đi về phía trước một bước hắn phạm vào chuyện gì a các ngươi kéo hắn ại một mực không có lên tiếng Lý Cảnh Ti đang nhìn đến Trung Niên về sau, đội vàng ngăn lại dưới tay. Chúng ta là cảnh sát, phá án luôn chú ý trịnh tự, sao có thể động thủ tùy tiện kéo người đâu? Hán lộ ra dáng tươi cười đến, chủ động cùng Trung Niên chào hỏi. Văn Sinh, ngươi cũng ở nơi đây ăn cẩm à? Đúng dịp không phải, có đoạn thời gian không gặp ngươi. Lý Cảnh Ti lúc nói chuyện vẫn không quên cái nhìn nhiều liếc Thư Sinh. Tiểu tử này, như thế nào cùng họ Văn chơi đến cùng đi? Còn xưng huynh gọi đệ, phải biết rằng bọn hắn tại Hồng Công cũng là sinh ý làm phong sinh thủy khởi nhân vật, một cái nhà hàng giám đốc mà thôi có tư cách gì theo chân bọn họ chơi. Như thế nào, ta không thể tới nơi đây ăn cơm à? Trung niên chỉ là nhìn lướt qua Lý Cảnh Ti, chúng ta trên lầu ăn cơm, hẹn nhiều cái bằng hữu cùng một chỗ, các ngươi cảnh sát phá án ngược lại là náo động tính rất lớn à. Người ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc mà thôi, các ngươi xe ngăn ở cửa ra bảo, người ta Mỹ Việt lâu còn muốn không muốn làm ăn. Ha ha! Lý Cảnh Ti vội vàng cười theo mặt, khoát tay ý bảo dưới tay đi bên ngoài đem chiếc xe dịch chuyển khỏi. hắn loại này người, người tinh người tinh mặc dù là Ngô Khải Văn an bài người phân phó hắn làm việc, nhưng mà hắn cũng sẽ không ngây ngốc bởi vì Ngô Khải Văn mà đắc tội một cái mới lá bản. Nhậm chức chi đạo, điểm này khéo đưa đẩy biểu hiện vẫn phải có. Văn sinh vẫy vẫy tay, cùng thư sinh đánh cho, an bài người lại cho nhiều hai bình rượu đến gian phòng. Không có vấn đề văn tổng, thư sinh nhanh nhẹn lên tiếng, an bài nhân viên phục vụ hướng trên lầu tiễn đưa rượu. Hắn vừa đi, Lý Cảnh ti lại không nói. Hắn mang theo tổng đốc sát, cao cấp đốc sát tới đây, chính là để cho bọn họ há mồm nói chuyện hai bên cũng không phải cái gì tốt đắc tội nhân vật để tổng đốc sát mà nói lời nói thích hợp nhất bất quá bạn nhất có chuyện gì để tổng đốc sát trên đỉnh là được rồi hắn đến có nổi hừ tổng đốc sát hừ lạnh một tiếng quét mắt thư sinh đừng tưởng rằng nhận thức mấy cái lao bản có thể bị nước hắn mang người chạy lên lầu cảnh ty không muốn nói chuyện đó là hắn không muốn đắc tội với người nhưng mà tổng đốc sát mà bận bởi vì hắn còn trẻ nếu như sự tình làm xong cái kia chính mình thì có công giúp đỡ ngô khải văn đã làm sự tình tương lai không chừng cũng bởi vì một kiện sự này vị trí ghế trống sẽ đem chính mình trống đi tới không quản cái gì nghề đều cũng có chính mình vòng tròn luồn quần, vòng tròn luồn quần rất trong yếu xấu hổ trên lầu không thể trên thư sinh lại đổ ngăn cản bọn hắn không được đi lên trên lầu là tôn quý hội viên khách quý khu không có tư cách hội viên lên không được chúng ta là đến tra án tổng đốc sắt trong mắt trường lại lần nữa răn dậy một tiếng ngươi muốn ngăn trở công vụ cái gì chó má khách quý khu chớ cùng ta nói những thứ vô dụng này tuy rằng không vui nhưng mà hắn tiếng nói đã nhỏ hơn rất nhiều nếu như bởi vì ngươi để bản án xảy ra chuyện không may nghi phạm chạy ngươi gánh chịu không được trách nhiệm này Ấn chờ một chút, thư sinh rồi lại bắt được hắn lời này nói từ mắt, theo dõi hắn, ngươi mới vừa nói cái gì? tra án, nghi phạm, thanh âm hắn kéo cao, mắt liếc thấy tổng đốc sát, ngươi căn cứ chính xác kiện cho ta xem một cái, số cảnh sát, trước cấp, làm gì? tổng đốc sát không rõ ràng cho lắm, thư sinh ánh mắt nhưng là đã rơi vào tổng đốc sát trước ngực treo căn cứ chính xác kiện trên, hắn rút ra ô phục bên trong đường bút máy, cầm lấy nhãn hiệu giấy bắt đầu đăng ký, chứa nước phong tổng đốc sát, số cảnh sát hắn nói, trên lầu ăn cơm toàn bộ đều là nghi phạm, hắn nói, trên lầu ăn cơm đều là chó má. Hắn còn nói trên lầu những cái này khách quý con mẹ nó. Tổng đốc sát tức giận phổi đều muốn nổ. Vội vàng giải thích, ta lúc nào đã từng nói qua trên lầu ăn cơm đều là nghi phạm. Lúc này hắn đã phía sau lưng phát lệnh, trên lầu những cái này nhân vật tùy tiện đi ra một cái cảnh ti đều được khách khách khí khí địch, chính mình sao có thể đã tội? Nếu thật là để cái này con mẹ nó như vậy truyền lời, chính mình còn lăn lộn cái lông gà. Cả. Số cảnh sát tên đều đăng ký lên, chính mình trở về liền đợi đến thủ thủy đường các loại về lưu đi. Còn thang chức cái dám, thò tay sẽ phải đi cướp thư sinh trong tay lời ghi chép, nhưng lại bị thư sinh né tránh. Ngươi cẩn thận một chút. Thư sinh ra dáng, đâu ra đấy? Tổng đốc sát rất giỏi a. Tổng đốc sát có thể tùy tiện giật đồ a. Hắn đem lời ghi chép thu vào miệng túi của mình, cảm khẽ nâng, lại lần nữa đặt câu hỏi, ngươi cái gì tư cách? Tổng đốc sát tức giận cắn chặt hàm răng, nhưng lại lại không thể làm gì. Cái này cho má giám đốc, không nghĩ tới vậy mà điểm quan trọng cứng như vậy. Hắn lại nào biết đâu? Thư sinh thế nhưng là có thể chính mình một mình đảm đương một phía, giúp đỡ Ngô Chí Huy quản lý lo no Minh Châu đánh bạc thuyền nhân vật. đang đánh cuộc trên thuyền, cái nào đến chơi phú thương không phải là bị hắn quan hệ quản lý thật tốt mọi người là đi ra vui vẻ, dù là thua tiền, như trước có thể lái được vui vẻ tâm từ no mình châu ly hai, lần sau muốn giải trí buông lỏng, còn có thể lại đến. Chỉ xem đi lên nhẹ nhõm điểm này, cũng đủ để thấy người này năng lực làm việc. Mỹ việt lâu khai trương, thư sinh cũng là thỉnh thoảng tới nơi này nói đùa một chút, hợp lý lợi dụng trong tay mình quan hệ tài nguyên, vì mỹ việt lâu rất nhanh ra vị cũng là thêm một khoản ánh sáng thu thập. Đi ra ngoài ăn cơm, xã giao nơi, chú ý chính là một cái mặt. Mỹ việt lâu phần cứng hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, hơn nữa nơi đây khéo léo khách mời thư sinh giám đốc, tất cả mọi người rất vui ý đến. Có đôi khi một loại đơn sinh ý bắt không được bảo vệ không được cũng bởi vì chính giữa người quản lý này hắn hai bên đều biết rất có thể cũng bởi vì hắn mà nói đã thành sinh ý vì vậy ở chỗ này những cái này lão bản đều là vô cùng cho hắn trước mặt cái này tổng đốc sát tự nhiên không rõ mấy thứ này thì cứ như vậy tổng đốc sát bọn hắn bị ngăn ở dưới lầu không thể đi lên chỉ có thể làm nhìn xem không có biện pháp nào trên lầu nhân viên phục vụ tiến đến thông báo đã biết nô chí huy khép cười một tiếng thông qua cửa sổ mắt nhìn bên ngoài dưới lầu ngừng lại rồn rồn sở cùng sửa chữa xe trong nội tâm rõ ràng An bài một đám cảnh sát tới đây, chính là muốn cho chính mình ra bài phủ đầu. Nhạc Ca, lô chí huy nhìn về phía bảo an đội đội trưởng Lâm Hoài Nhạc, ngươi xuống dưới nhìn một chút, cho bọn hắn chút mặt mũi, để cho bọn họ tốt giao kém. Nhiều người như vậy đứng ở đại sảnh, ảnh hưởng chúng ta làm suy ý. Cảnh ti đều ra mặt, nhưng mà một câu cũng không nói, rất rõ ràng chính là không muốn đắc tội với người. đã biết huy ca. Lâm Hoài Nhạc rút ra khăn tay lau miệng, đứng dậy đi xuống lầu dưới, cho ta mấy phút. Lao hứa cùng theo phân phó một câu, tứ nhã minh, ngươi cùng Nhạc Ca đi xuống xem một chút. Lô chí huy. Lão hứa hai người kia liền không có một cái thứ tốt, lão tinh lão tinh. Lâm Hoài Nhạc niên kỷ so với lão hứa còn lớn hơn một tuổi, bọn hắn mở miệng ngậm miệng nhạc đều, thực tế sẽ đem Lâm Hoài Nhạc làm công cụ người. Nhưng mà Lâm Hoài Nhạc không chịu nổi hai vị lão đại như vậy cho mặt, vui thích vô cùng cam tâm tình nguyện chân chạy. Bảo an đội trưởng có thể lăn lộn đến đái ngỗ này, bị hai cái làm việc người tiếng kêu nhạc ca, rất cao rất cho mặt. Dây dây Lâm Hoài Nhạc ngậm lấy điếu thuốc từ trên lầu đi xuống, vỗ vỗ thư sinh bà bay, ý bảo chính mình ngồi phó. Dưới lầu, đang tại ăn cơm tiểu đệ nhìn đến nhà mình đại ca xuống lập tức tới đây đứng ở Lâm Hoài Nhạc sau lưng, trường quan, tìm ai A, Ngô Chí Huy, Huy ca phía trên nang gầm, không thích có người đã quấy rầy, trở về đi. Không, chúng ta muốn nhìn thấy Ngô Chí Huy, ngươi không có tư cách. Lâm Hoài Nhạc lắc đầu, ngữ khí kiên định, đi thôi. Ta ta cho ngươi đi. Lâm Hoài Nhạc chỉ một ngón tay tổng đốc sát, đã mất đi kiên nhẫn, cuối cùng nói nhiều một lần, đi, đừng làm trở ngại làm sinh ý. Lâm Hoài Nhạc lời ít mà ý nhiều, căn bản sẽ không có nói với hắn nói nhiều ý tứ, ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ càng xen lẫn mệnh lệnh. Thoáng cái. Ngô Không khí trong nháy mắt ngưng kết căng thẳng lên. Tổng đốc sát tự nhiên nhận thức Lâm Hoài Nhạc, hắn là du ma điệu tổng đốc, sát, như thế nào lại không biết Lâm Hoài Nhạc người như vậy đâu. Hắn nhìn khí chàng cường đại Lâm Hoài Nhạc, môi rung rung một cái, lời vừa tới miệng vừa không có thanh âm đi ra, hơi khô chát. Lâm Hoài Nhạc tại Ngô Chí Huy trước mặt, chỉ là một cái giúp đỡ hòa liên thắng làm việc bảo an tiểu đội trưởng. Nhưng mà ở bên ngoài, hắn Lâm Hoài Nhạc thế nhưng là rốt đan, lớn góc này, nửa cái lớn phụ khu người lãnh đạo, khí chàng mạnh vô cùng. Tổng đốc sát sau lưng. Hắn đồ đệ cao cấp đốc sát thế thế, chỉ một ngón tay ngậm lấy điếu thuốc Lâm Hoài Nhạc. Ai để ngươi hút thuốc? Tại Hồng Công, trong phòng hút thuốc cũng là không được, muốn giao nạp lớn chán phạt tiền. A, Lâm Hoài Nhạc chỉ là nhìn hắn một cái, lập tức đem thuốc lá vứt bỏ, nước chân nghiền diệt. Cùng theo, hắn lại lấy ra màu đỏ trung hoa thuốc lá đến, rút ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Đinh đều bành cao giọng hù quẹt thanh âm thanh thúy, thiếu đốt ngọn lửa đem thuốc lá đốt. Hô Lâm Hoài Nhạc một điếu thuốc xương mù nôn tại cao cấp đốc sát trên mặt, tư thái cao ngạo, y mắng coi rẻ. Lần này trực tiếp tức giận cao cấp đốc sát có thể bạo chạy sẽ phải xông lên kéo hắn, sau lưng nhân viên cảnh sát từng cái một cùng theo sao động đứng lên vào không khí dương cùng bạc yếm. Lâm Hoài Nhạc sau lưng đẹp trai đồng dạng từng cái một nhìn chằm chằm, không chút nào sợ hãi hay nói giỡn. Có Mika ngồi ở phía trên, ta Lâm Hoài Nhạc thì sợ gì? Nếu như thì cứ như vậy chính mình làm việc còn chưa đủ lưu loát chưa đủ tiêu nào, vậy hắn cũng liền không dùng lan lộn. Song Vương phát sinh tứ chi xung đột, mắt thấy muốn đánh đi lên. Được rồi, đều thu tay lại. Lý Cảnh Ti nhìn xem tình huống không sai biệt lắm, lên tiếng quát lớn một câu, xem ra hôm nay là chúng ta tình báo có sai. Sâu hổ, vội dậy, thu đội. Hắn vẫy tay một cái, ý bảo mọi người có thể tàn. Tới đây làm lâu như vậy, nên cho mặt mũi đã cho, không cần phải lại tiếp tục đắc tội Ngô Chí Huy. Ngô Chí Huy an bài một cái lâm hoài nhả xuống. Nếu như mình nếu ngươi không đi mà nói, Lý Cảnh Ti một chút cũng không nghi ngờ, Ngô Chí Huy thật sẽ thu thật mình. Lý Cảnh Ti mang người giám thị từ Mỹ Việt lâu đi ra, mắt nhìn bên kia rợn rỗi sợ. Sau đó lắc đầu, cùng theo làm cái nuốt vai buông tay bất đắc dĩ động tác. Con mẹ nó. Người đầu tư nhìn xem dẫn người ly khai Lý Cảnh Ti, trầm giọng mắng một câu, nhất ban con mẹ nó, điểm ấy sự tình bọn hắn đều làm không được, không quan hệ. Nô Khải Văn nhưng là nhàn nhạt khoát tay chặn lại, ý bảo bọn hắn không dùng tức giận, nếu như một cái cảnh ti bọn hắn đều không đối phó được, ta ngược lại sẽ không lên, lên rồi. Hắn biểu lộ như trước ổn định, chút nào nhìn không tới bất luận cái gì tâm tình chấn động. An bài một cái cảnh ti đi ra, đã là tham dò cũng là bày ra chính mình thực lực. Có một số việc, tại song phương còn không có tiếp xúc mặt đối mặt thời điểm, đã âm thầm giao phong thăm dò qua. Hắn thở hắt ra, xuất ra chính mình mắt kính hợp đến, đeo đi lên, chỉnh ngay ngắn con mắt kính cùng. Lái xe từ trên xe bước xuống, chạy đến bên cạnh, rút bọn hắn đem xe tự mở ra. Nô Khải Văn từ trên xe bước xuống, kéo ô phục và táo sửa sang lại quần áo một chút, ánh mắt quét mắt Mỹ Việt lâu chưa bài, hướng phía bên trong đi đến. Lớn giám đốc Thư Sinh lại lần nữa xuất hiện ở cửa ra vào, cười ha hả nhìn xem bước nhanh đi tới Nô Khải Văn, lá bản, ăn cơm, bên trong mời, tìm người. Nô Khải Văn cầm khẽ nâng, mắt kính đằng sau cặp mắt kia ánh mắt rất đủ, tìm người nhà lá bản, Nô Chí Huy. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tới chính mình danh thiếp. A Thư Sinh cầm lấy danh thiếp nhìn qua, Ngô Khải Văn ba cái thiếp vàng chữ to rất là dễ làm người khác chú ý, nguyên lai like là Ngô Sinh à ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bên người hai cái người đầu tư nghe thư sinh một phen lời nói, cũng là chỉ cao khí ngang. Biết rõ là tốt rồi, tranh thủ thời gian dẫn đường. Hai người lập tức mở rộng bước chân, chuẩn bị cùng theo hướng trên lầu đi. Số hổ, huy ca không rảnh, không thấy. Thư sinh giang tươi cười như trước, không đổi không chậm, hai vị ngồi xuống ăn cơm còn là trực tiếp về nhà. Cũng đã đi lên phía trước người đầu tư, tại đầu bậc thang đơn giản chỉ cần bị bên cạnh đâu nhân viên phục vụ thò tay cho ngăn lại, không được bọn hắn đi lên. A, không biết số hổ, huy ca có phân phó. Nhân viên phục vụ lặp lại một lần, huy ca có phân phó, không thể đi lên. Hai người không thể tìm, xem xét sinh, hắn là Lô Khải Văn, tiền trong tay nhiều đến có thể mua xuống các ngươi nơi đây. Hai người có chút hỗn hẹn, không dự bổ sung, lại thừa lúc mười. Hôm nay phí hết như vậy đại công phu, liền Lô Chí Huy mặt cũng không thấy. Chương 628, có tiền muốn làm gì thì làm rồi vớ sợ có thể hay không cả xe. Chương 628, có tiền muốn làm gì thì làm rồi vớ sợ có thể hay không cả xe. Lúc này thời điểm, Lô Khải Văn làm lông mày cũng là nhíu lại gọn sóng không sợ hãi trên mặt rút cuộc nhiều hơn một phần không vui biểu lộ. nhưng Ngô Khải Văn như cũng là vững vàng đứng ở tại chỗ, thẳng đứng thẳng. nhanh lên. người đầu tư thúc giục một tiếng, đi lên truyền tin Ngô Chí Huy trước. vị tiên sinh này, ngươi là tính lực có chút không tốt. đi ra ngoài quên mang máy trợ tính. thư sinh sẽ phải bình tĩnh nhiều, như cũng là gọn sóng không sợ hãi lặp lại trả lời. ăn cơm còn là trở về. hậu sinh tử, người đầu tư chỉ vào thư sinh, lớn tiếng khiển trách đứng lên, làm người làm việc phải hiểu được đầy đủ khéo đưa đẩy, hai bên cũng không đắc tội đi lên lời nói tí Ngô Chí Huy biết, Ngô sinh tự mình đến tìm hắn, muốn gặp hắn a. Hắn chỉ cảm thấy người quản lý này quá chết đầu góc, như loại này nghề, nhất là đại tiểu lâu giám đốc, cái nào không phải nhìn mặt mà nói chuyện góc. Thật sự là không biết, liền trước mắt cái này người, hắn lạ như thế nào lên làm giám đốc. Ngô Chí Huy một tháng cho hắn mấy trăm khối tiền, có thể làm cho hắn nói chuyện như vậy kiên cường, liền Ngô Khải Văn cũng dám đắc tội. Đắc tội Ngô Khải Văn, một câu sự tình, dễ dàng tại ăn uống vòng phong sát hắn, để hắn không có đường sống. Ngươi đang ở đây dạy ta làm sự tình a? Thư sinh Long mày níu lại. Lộ ra khinh thường biểu lộ đến, như cũng là lấp đầu, lời nói ta đã nói rất rõ ràng, huy ca không rảnh. Hôm nay chính là trương mở văn, lưu mở văn dù là ruộng mở văn tới đây, vậy cũng giống nhau không thấy à? Như thế, vậy chớ đừng nói chi là hắn cái này không cái gì đường về Ngô Khải Văn đúng không? Bả, người đầu tư nhịn không được chửi đầm lên, ngươi mới vừa rồi còn không phải nói ngưỡng mộ Đại danh đã lâu. Thư sinh Thủy Trung đều là biểu hiện ra cùng một người thư sinh bộ dạng, tùy tiện nói một chút mà thôi à? Ngươi ngày đầu tiên đi ra lăn lộn à? Ta nói ngươi coi như thật, hắn rất có một bộ ta há miệng, có thể đem ngươi nói thổ huyết. Tâm tình ổn định rất, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, là Huy ca trên lầu cũng đã lời nói ta biết. Buổi tối hôm nay nếu như là có một tên gì Ngô Khải Văn người tìm đến, đã nói hắn không rảnh, không có thời gian gặp hắn. Ta sớm đã biết do hắn, còn không phải ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta đỉnh ngươi phổi a. Người đầu tư nghe được thư sinh lời nói này, tức giận thiếu chút nữa thổ huyết. Nguyên lai, like. trong mắt hắn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu là như vậy một cái ngưỡng mộ đã lâu phát. Được rồi, nhã nhặn điểm, nói chuyện lớn tiếng như vậy Nô Khải Văn rút cuộc mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn nhiều liệt thư sinh, nếu như không thấy được Nô Chí Huy, vậy không thấy đang khi nói chuyện. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía đã đã ngồi hơn phân nửa nhà hàng, với bạn, ta cũng có chút đói bụng, vậy ngồi xuống ăn cơm đi." Nô Khải Văn gọi tới đi theo phía sau trợ lý, nhàn nhạt phân phó nói, "Trên thân mang tiền mà sao? Người đi an bài một cái." Trợ lý cùng theo Nô Khải Văn, ở bên cạnh hắn phục vụ hơn 10 năm. Lão bản tâm tư gì, chỉ cần một ánh mắt hắn có thể lĩnh hội, bằng không cũng không có tư cách làm lâu như vậy. Trợ lý xuất ra tay cầm điện thoại đến đánh ra ngoài, thản nhiên nói, "Buổi tối hôm nay có người mời ăn cơm đến tiệm sa trụi nhà này mỹ vị lâu tiêu chí mỹ thực kiến trúc thứ nhất là nhìn đến cúp điện thoại hắn mang theo trong tay cặp công văn liền đi hướng về phía bên cạnh một bàn đang tại ăn cơm thực khách số hổ lãnh đạo chúng ta muốn ở chỗ này ăn cơm nhưng là vừa hợp ý yên tĩnh một chút các ngươi có thể hay không chờ ăn trực tiếp ly khai cái này ngươi có phải hay không si tạ tuyến còn chưa có bắt đầu uống liền uống nhiều chén trợ lý lời còn chưa nói hết thực khách trực tiếp liền trợn trắng mắt đã cắt đứt hắn mà nói ta cho ngươi thoái vị đưa ngươi cái gì thực khách lời còn chưa nói hết liền im bặt mà dừng Trợ lý đã từ cặp công văn bên trong lấy ra một thây nhong con tiền mặt đến bày ra trên bàn. nơi này là một bạn. Trợ lý tay trái mang theo cặp công văn, tay phải đẩy trên sống mũi mắt kiếm gọng vàng. hiện tại đi, đơn chúng ta mua, những số tiền này cũng là ngươi. thật, thời khắc không thể tin nhìn xem mắt kiếm gọng vàng hơi nhỏ trợ lý, lại nhìn xem tiền mặt, ngươi xác định, hắn cầm lấy trên bàn tiền mặt, bóp trong tay cẩn thận kiểm tra một chút. thật. rời đi rời đi thực khách nết miệng nở nụ cười, lôi kéo ngồi cùng bàn người đến đi. lão đại, các ngươi ăn, ta sẽ không quấy rầy các ngươi có tiền chính là lớn tơi nắng. những lời này nói một chút cũng không tệ. An không nửa đố nhiên, còn có một vạn khối tiền cầm. Chọn đen lồng tìm khắp không đến sự tình, loại chuyện tốt này không trên lúc nào trên. Ha ha. Trợ lý cười khẽ cười cười, đi thong thả, không tiễn sau đó đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, "Nhân viên phục vụ, thu cái bàn. Đối phó bàn này về sau." Trợ lý ngược lại lại đi về hướng mặt khác một bàn, như cũng là giống nhau xáo lộ. Thứ dự theo hắn cái này con đường, không bao lâu, nguyên bản còn đã ngồi hơn phân nửa đại sảnh bên trong đã không sai biệt lắm trống rỗng. Bên ngoài, trợ lý gọi điện thoại gọi tới người cũng là bắt đầu triển tỏa, một người một cái bàn, đem vị trí chiếm chỉ riêng cuối cùng một bàn mấy người bọn hắn nhìn đến lúc trước tư thế lập tức liền đoán được đây là có lớn phơi nắng tại đấu tàn nhẫn vì vậy chiếm cái bàn không chịu đi nô khải văn muốn hiệu quả là dọa bãi nhưng mà cuối cùng bàn này không phối hợp vậy không đạt được mục đích trợ lý cũng có chút khó chịu nổi sinh ra không vui nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình theo chân bọn họ nói ba bạn nô khải văn đi tới mở miệng nói ta cái này người ưa thích thanh tịnh bàn này thực khách lắc đầu càng quyết tâm muốn chiếm nơi đây nhu cầu càng nhiều nam bạn một cái giá tám bàn gối các ngươi lấy tiền hiện tại rời đi Lô Khải Văn nhìn xem muốn mượn cơ hội sinh sự mấy người, trên mặt dáng tươi cười biến mất, nếu như vẫn chưa được mà nói, cái này tám bạn khối như trước cũng là cho đến các ngươi. Ta an bài người từ bên ngoài tiến đến đem các ngươi mấy người dơ lên đi ra ngoài, như thế nào? Cái này lời nói vừa ra. Bàn này thực khách cũng ngồi không yên, nhanh nhẹn cầm lấy trên bàn 10 bạn trực tiếp chạy trốn. Đến tận đây. Trước sau bất quá 5 phút thời gian, nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt lầu một đại sảnh, tại Ngô Khải Văn sao năng lực xuống, trực tiếp đã bị trống rỗng. Không có người, đại sảnh bên trong cũng liền hơi lộ ra quần cụ bé, thoáng cái liền yên tĩnh trở lại những cái kia tiến đến chiếm tòa người một người một cái cái bàn điểm một chén cơm trắng cơm trắng bày ra trên bàn nầm lấy điếu thuốc hút thuốc còn kèm theo báo chí run dậy mở ra nhìn lại tốt rồi an tĩnh có thể ăn cơm đi Nô Khải Văn ngồi ở đại sảnh ở giữa nhất vị trí bốn bề yên tĩnh ngồi xuống kêu gọi hai cái cùng đi người đầu tư cùng nhau ngồi xuống hắn lật qua lại menu chính mình cầm lấy bút giấy đến viết xuống chính mình muốn đồ vật cầm lấy đưa cho thư sinh ừ điểm tốt rồi mang thức ăn lên đi Nô Khải Văn mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười để đầu bếp làm nhanh một chút ta hiện tại có chút đói dừng một chút tựa hồ là lại nghĩ tới đến cái gì cùng theo bổ sung đúng rồi cho những thứ khác cái bản ngồi trên bàn một bình thiết quan âm đi lên một cái cái bản mới tiêu phí một chén cơm trắng quả thật có điểm nhìn không được hắn biểu môi báo cho biết một cái bên ngoài liền tiêu phí một chén cơm trắng để phía ngoài khách nhân nhìn đến còn tưởng rằng chúng ta tiêu phí không nổi đâu đúng vậy à đúng vậy à trên một bình thiết quan âm một bàn một bình người đầu tư trên mặt cũng là rào rạt ra dáng tươi cười đến lộ ra đắc ý sắc mặt những người khác cũng không nên nghĩ đến tiêu phí không cao liền đuổi người đi à lời nói như vậy ta có thể cùng tương quan cơ cấu thiếu lại gửi báo. Nô Khải Văn quả thật có ý đồ, tài đại khí thô, đơn giản thua bạo một chiêu, thập phần hữu hiệu. Một chiêu này cũng chính là vô cùng đơn giản con đường. Nhà hàng buôn bán kiếm tiền, chủ yếu dựa vào là chính là cái này lật đài tỷ lệ. Một bang cao tiêu phí, xa không có chúng các loại tiêu phí sau đó dựa vào lật đài tỷ lệ đến kiếm tiền kiếm nhiều. Hiện tại lúc này mới hơn 6 giờ đồng hồ xuất đầu, không đến 7 giờ, đúng lúc là nhà hàng tiệm cơm sinh ý tốt nhất thời điểm. Bọn hắn cái này một chiếm vị trí, mỗi bàn một chén cơm trắng dưới tình huống, buổi tối hôm nay trên cơ bản cũng không cần kiếm tiền. Lúc này Mỹ Việt lâu bên ngoài cách trong suốt rơi xuống đất thủy tinh, không ít chuẩn bị đến đây ăn cơm khách nhân đều bị chắn bên ngoài. Bọn hắn không rõ ràng cho lắm, cách cửa sổ thủy tinh hộ nhìn xem bên trong, chỉ trỏ, nhìn lên náo nhiệt đến. Nhà hàng giám đốc đi tới, sắc mặt khó coi nhìn xem Ngô Khải Văn một đoàn người, các người chơi như vậy, có phải hay không có chút quá phận? Quá phận? Tiêu phí vẫn không thể tiến đến tiêu phí à, người đầu tư đắc chí vừa lòng, thổ lộ chính mình vừa rồi không phải mãi, không, có biện pháp à, chúng ta nhiều tiền, có thể rất nhanh dọn bãi rất nhanh khống chế trận hắn châm một điếu thuốc xì gà, thoải mái nhàn nhã hít một hơi, có tiền, có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi không biết sao? Ngươi. Nhà hàng giám đốc bị người đầu tư lời nói này tức giận đau xót hồng, chỉ chỉ bọn hắn lại không còn bên dưới. Chúng ta từ từ ăn, các ngươi chậm rãi đợi, cho các ngươi hậu trưởng rửa chén á gì kết thúc công việc về nhà đi. Người đầu tư sắc mặt đắc ý, lên tiếng rêu cợt đứng lên, nếu như bằng không thì liền đi lên truyền tin Ngô Chí Huy, để hắn xuống, cùng Ngô Sinh mặt đối mặt nói, lần này đã tốt cho hắn mặt mũi. Nếu như nếu là hắn sẽ không xuống, ta cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, về sau chúng ta mỗi ngày đều tới đây. Giữa trưa tới đây buổi chiều tới đây. Ta xem các ngươi quán rượu còn thế nào khởi công, loại này tình cảnh, hắn một cái nho nhỏ nhà hàng giám đốc khẳng định làm không được. Lập tức, hắn ý bảo lĩnh ban đi lên truyền tin Ngô Chí Huy. Nhà hàng giám đốc cũng là có trình độ, tâm tư thông thấu. Nô Khải Văn làm ra một chiêu này đến, dựa theo ý nghĩ của hắn, thư sinh thật đúng là không có biện pháp tiếp chiêu. Thời điểm này, chính mình cái này chính thức nhà hàng giám đốc gan bài người đi lên truyền tin Ngô Chí Huy tìm lão bản xin giúp đỡ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Loại này tình cảnh chính mình làm không được, vậy cũng không thể tự chết mình, nhưng mà thư sinh không giống vậy. Vì vậy cái này trong lúc vô hình cũng cho thư sinh một cái bậc thang, có thể cho thư sinh tại ngô chí huy trước mặt không khó, như vậy có thể. Cái này môi tiếng nói cử động, đều là tràn đầy đạo lý đối nhân xử thế a không dùng quái giày huy ca bọn hắn ăn cơm. Chỉ là, lĩnh ban lại bị thư sinh đưa tay ngăn lại, một điểm nhỏ tình cảnh mà thôi, dưới lầu chúng ta chịu trách nhiệm tiếp đái tốt là được. Được a. Thư sinh quét mắt ngô khải văn bọn hắn ba người, biểu hiện trên mặt không thay đổi đem biết xong menu lời ghi chép ném cho Ling Ban ăn bài đầu bếp nhanh lên rút bọn hắn trên mặt đối mặt mang mỉm cười dương dương đắc ý Nô Khải Văn hắn đồng dạng cũng là vô cùng trầm ổn không có chút nào tâm tình chấn động thư sinh người nào a hắn tuy rằng trước kia con mẹ nó nhưng là mình đầy đủ ý nước không có gặp được cơ hội mà thôi Nô Chí Huy đã cho hắn đủ loại vũ đài hắn đều có thể một phát bắt được hơn nữa vướng vàng nắm lấy điểm ấy tiểu tình cảnh thư sinh chính mình có thể nhẹ nhõm ứng phó Huy ca ngay tại trên lầu ngồi lâu điểm ấy việc nhỏ nếu như mình đều xử lý không tốt vậy còn làm cái rắm đều không cần người khác nói, chính mình liền dò sách xéo đi không để lại ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đối mặt ngô Khải Văn một chiêu này, Thư Sinh cũng là đơn giản ứng phó. Truyền tin bên ngoài xếp hàng khách nhân, không cần xếp hàng. Thư Sinh thanh âm kéo cao, hôm nay có lớn phơi năng tiến đến đặt bao hết, chúng ta ngừng bài không muốn bán, để cho bọn họ hôm khác lại đến hắn nói chuyện liên tục. Đâu vào đấy chỉ huy đứng lên, mỗi người cho bọn hắn phái phát 200 khối chống đỡ đập án, lần sau tới đây trực tiếp chống đỡ đập ở đây nhân viên phục vụ, từng cái một nhìn chậm Đối bọn này theo rẻ chuyện địch ý rất lớn, mọi người toàn tâm toàn ý làm tốt chính mình sự tình. Nhân viên phục vụ làm tốt chính mình thuộc bổn phận phục vụ công tác là được rồi. Thư sinh Trấn An bọn hắn một câu, cùng theo hướng giám đốc phân phó nói. Mặc khác, ta cảm thấy được đây cũng là một cái phi thường tốt tuyên truyền cơ hội. Cơ hội khó được, truyền tin hai nhà tin tức đài tới đây, hình ảnh một hình ảnh, giúp chúng ta tuyên truyền một cái loại này tình cảnh, đánh ra đi tuyệt đối có thể trở thành buổi tối hôm nay tin tức nhiệt điểm. Mỹ Việt lâu nếu như như vậy xử lý lời nói, ngược lại chính là một cái kèm theo nhiệt điểm tuyên truyền tiết đấu, so cái gì quảng cáo đều tốt hơn bên ngoài phố xa trên, bị nhận đầu treo Mỹ Việt lâu tuyên truyền quảng cáo chi bài, đều không có như vậy lớn tuyên truyền hiệu quả A thư sinh mà nói, để nguyên bản còn tưởng rằng không cách nào tiếp chiêu Ngô Khải Văn Toang cái liền thay đổi sắc mặt. Hắn một chiêu này đáp lại, đúng là một lớn tuyệt diệu á trong lúc vô hình, chính mình vẫn thật là giúp bọn hắn Mỹ Việt lâu làm một fan tuyên truyền. Chỉ bất quá, sự tình đã làm được một bước này, muốn thu tay nhất định là không thể nào. Chỉ có như vậy, mới có thể cho Ngô Chí Huy một hạ mãn uy, ép buộc hắn xuống cùng chính mình nói. Chính mình xử lý tốt trên tay sự tình, kết thúc công việc sau sẽ tới nơi đây tìm Ngô Chí Huy nếu như nếu liền hắn mặt cũng không thấy chuyện này nếu như chuyển đi đều làm mất mặt ta trên lầu trong gian phòng sự tình đã sớm truyền đến Ngô Chí Huy bọn hắn nơi đây ta đi xử lý một chút đi Lâm Hoài Nhạc nhũ mày đến vừa mới ngồi xuống không bao lâu hắn lại lần nữa đứng lên thang nhóc bổ nhảu tại chúng ta địa phương nháo sự nói nhiều hai câu còn muốn làm trực tiếp an bài người đem cái này người đối nghiệp ném ra bên ngoài Lâm Hoài Nhạc là một cái sĩ diện người Ngô Khải Văn bọn hắn làm như vậy sẽ để cho bọn họ rất không có mặt mũi vì vậy hắn muốn áp dụng đơn giản thu bạo phương thức giải quyết cái phiền vấy này. Này, chúng ta hôm nay là đến uống rượu không phải cùng người khác cãi nhau. Lô Chí Huy lại gọi ở chuẩn bị đứng dậy Lâm Hoài Nhạc, người ta cùng chúng ta chơi tiền mặt, ngươi cùng người ta chơi bạo lực là không được. Cái này nếu truyền đi, không biết còn tưởng rằng ngươi là xã hội đen đâu, có phải hay không a? Lâm Hoài Nhạc nghe vậy, cũng chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống. Ta đi đi. Di Bị ngậm lấy điếu thuốc liền đứng lên, ta đi xử lý một cái. Một điểm nhỏ tình cảnh mà thôi, thư sinh chính mình đầy đủ ứng phó. Lô Chí Huy cũng gọi là ở thì mị, ta có thể an bài thư sinh dưới lầu, đã là tốt cho bọn hắn mặt. Cái gì a Miêu a cậu? Cũng có tư cách tại trên địa bàn của ta trên nhẹ dưới tránh né đòn à nô chí huy bĩ môi không cho là đúng thật cho rằng điểm ấy tiểu tính hai cái là có thể bước hiếp vào ta mọi người thấy thảm nhiên tự đắc nô chí huy cũng liền không hề xách cái đề tài này nô chí huy nói hắn người đi vậy khẳng định chính là đi di mi nô chí huy bưng chén rượu miệng nhỏ đích nhấp một miếng rối lưng một cái lười biếng nói nghe nói ngươi cùng lao hứa hai người ở bên trong mà chuẩn bị hợp tác đem cái kia hậu cần vườn mở lại phát một cái chúng ta cùng một châu đi ta cũng rất xem trọng châu đó ta cũng đầu tư một chút đi vào Dĩ Bị nghe vậy lập tức gật đầu, "Ta không có vấn đề a." "A Huy ngươi cũng có hứng thú?" Lao Hứa cũng là nói tiếp, dựa vào, "Ngươi sớm nói a, ta còn tưởng rằng ngươi xem không trên. Mấy ngày hôm trước mới cùng Dĩ Bị hai người ở bên trong chạy rãy chân, tìm lão bản đầu tư đâu." Lao Hứa nói đến điểm mấu chốt, toàn bộ người đều dưng phấn lên, "Nếu như ngươi thật nguyện ý đầu tư, ta đây trong tay ngược lại có chút tiền nhàn rỗi. Ngươi không phải chuẩn bị tại điện ảnh và truyền hình vòng đầu tư. Đến lúc đó cần tài chính tìm ta, không thu tiền lãi." Ha ha ha mấy người nói chuyện liên tục, xâm nhập Hàn Nguyên. Trong gian phòng càng trò chuyện càng náo Dưới lầu sự tình ảnh hưởng chút nào không đến bọn hắn. Ảnh hưởng nháy mắt nửa tiếng hơn đi qua. Trong đại sảnh lúc giữa bàn bị, Lâu Khải Văn cùng cùng đi đến hai cái người đầu tư ăn rất ngon. Như là dựa theo thư sinh nói, bếp sau cũng không có cho Lâu Khải Văn bàn này thêm cái gì nguyên liệu, bình thường mang thức ăn lên. Trước mặt bảy biển tràn đầy cả bàn mỹ thực, mùi thơm bốn phía, nghe liền để người ngón trỏ lấn động. Trung ban chịu trách nhiệm làm việc tiểu đệ sẽ không có thư thái như vậy, là ngồi tại vị trí trước nhìn xem Lâu Khải Văn ăn. Vị biệt lâu nhân viên phục vụ thì là đứng ở riêng phần mình khu làm việc, vực, uy cụ biểu lộ bình tĩnh. Lúc này thời điểm Mỹ Việt lâu bên ngoài đã sớm đã thành tiêu điểm. Tiêm xa chủy cái chỗ này vốn là nhiều người, như vậy một việc sự tình, xem náo nhiệt không ít. Bên ngoài, càng là có truyền thông radio trực tiếp đem tin tức lái xe đến nơi này, đối với hiện trường liền quay chụp đứng lên. Quay chụp, nắm bản thảo, tuyên bố chọn bẹn quá trình không khe hở dính liền. Nhất là cái này Mỹ Việt lâu đối cảnh cùng với ở bên trong ăn cơm Nô Khải Văn, tuy tiện lấy ra một chút làm tiêu đề, đầy đủ hấp dẫn người. Nô Khải Văn cái phương hướng này dùng bước màn ngăn trở, không cho màn ảnh vỡ tới chính mình, nhưng lại cho đại sảnh một người một bàn thị giác chính là khiến cái này truyền thông tuyên truyền, lão đại, nhà hàng giám đốc nhìn xem từ cửa sau vào thư sinh, ngươi chạy đi đâu, tình huống hiện tại không phải rất là quan a hắn biểu môi báo cho biết một cái bên ngoài hình ảnh các phóng viên, nếu như chỉ là như vậy mà nói, đến lúc đó bọn hắn điều khiển một cái nắm bản thảo, đối với chúng ta mỹ việt lâu gấp cái gì, thư sinh chẳng hề để ý ngồi ở quầy ba trên đế, chúng ta tiệm cơm làm sinh ý, bọn hắn làm như vậy, ảnh hưởng không đến cái gì trên lầu gian phòng, liên tiếp có cơm nước xong xuôi khách nhân xuống, nhìn xem một màn này, đồng dạng đều nghị luận, lúc trước để thư sinh hướng gian phòng tiễn đưa rượu văn sinh cũng là uống xong phục bối khách nhân xuống. Hắn cũng không nóng nảy đi, đi vào cái bar, cùng bên trong ngồi thư sinh lần lượt điều thuốc. Hắn ý vị Thâm trưởng, Sinh ca, các ngươi cái này tiệc cưng, tư thế như vậy không sai à? Văn Sinh tự nhiên là thấy được ngồi bên kia ăn cưng Ngô Khải Văn, đương nhiên cũng nhận thức hắn. Chỉ bất quá, mọi người có rất ít lui tới, hắn cũng là ý đồ cái náo nhiệt. Làm sinh ý nha. Thư sinh không có cái gọi là nói, theo chúng ta chơi tiền mặt, vậy hay để cho bọn hắn chơi rồi. Ai Văn Sinh nghe Thư sinh mà nói, trực tiếp tại Thư sinh bên cạnh ngồi xuống, ngươi nói như vậy, ta đây khẳng định không đi. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, "Ta đã nói, như vậy ảnh hưởng sinh ý sự tình, Huy ca cũng không xuống. Nguyên lai like trò hay đều tại đằng sau a, như thế nào ta đều muốn xem hết lại đi." Nô Chí Huy trên lầu gian phòng ăn cơm. Văn Sinh loại này thường đi no mình châu chơi phưu thường, đụng phải Ngô Chí Huy, tiến đến cùng hắn đụng cái chén uống chén rượu. Điểm ấy mặt mũi, nô Chí Huy còn lá sẽ cho. Vừa rồi hắn còn đi Ngô Chí Huy bọn hắn cái túi xách kia lúc giữa đã ngồi mấy phút. Ban kia ngồi người, tùy tiện xách một cái đi ra cũng không phải cái gì loại lương tiện. Văn Sinh hạ quyết tâm, không đi, chờ đợi trò hay mở màn của gừng đỏ trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. có cái gì cần giúp đỡ cứ mở miệng văn sinh phun gói mù, nhìn về phía thư sinh ta cũng xem thường nhất bọn hắn loại này người. ỉ bao trong tay có mấy cái tiền vừa bãi lộn xộn hắn kích động ta ngược lại là rất chờ mong huy ca sẽ như thế nào thu thập bọn hắn. có cái gì ta có thể giúp đỡ ta nhất định giúp tay. vừa rồi đi ngô chí huy bọn hắn cái túi sách kia lúc giữa uống rượu chờ đợi mấy phút văn sinh cùng ngô chí huy nói chuyện thật vui vẻ. hắn bốn cũng liền tuổi không lớn lắm năm nay vừa mới ba tuổi xuất đầu. bởi vì thường xuyên đi no minh châu chơi cùng thư sinh nói chuyện viếng thời điểm liền từ trong miệng hắn hiểu rõ một chút Ngô Chí Huy, thư sinh cái này người rất đúng khẩu vị của hắn, nhưng mà hắn tại nhắc tới Ngô Chí Huy, đó là tràn đầy sùng bái cùng tôn trọng. Vừa rồi cùng Ngô Chí Huy tiếp xúc, thật đúng là cảm giác Ngô Chí Huy loại này người rất đúng chính mình tính nết. đơn giản tiếp xúc xuống, Ngô Chí Huy cái này người làm người làm việc không có lại nói, ít nhất ấn tượng đầu tiên là như vậy, cũng khó trách thư sinh loại này người chân thành giúp hắn làm việc. vì vậy hắn cũng rất tò mò, Ngô Chí Huy loại này người sẽ làm sao tới xử lý cái này cũng, cũng không thể thật để cho bọn họ như vậy một mực chiếm được mỹ việt lâu không có mở cửa đi nói cái gì đến cái gì. Đầu bậc thang. Nô chí huy cùng dí mì, la gữa, thạch tất thành, đại dêm một nhóm người từ trên lầu đi xuống, cười cười nói nói không tốt náo nhiệt. Nô chí huy mấy người đi ở phía trước, lâm hoài nhặt đám người theo ở phía sau. Xuống về sau. A. Văn tổng còn chưa đi a. Nô chí huy nhìn về phía quầy ba ngồi thư sinh cùng văn sinh, đánh cho. Hắn quét mắt đại sảnh, hôm nay sinh ý không tệ lắm, đều ngồi lấy. Nô khải văn cùng người đầu tư ba người nhìn đến nô chí huy xuống, cũng là ngồi ngay ngắn, vẻ mặt cao ngạo nhìn xem nô chí huy. Ai biết? Nô chí huy căn bản sẽ không có phản ứng đến hàn đám, hướng phía cửa ra vào đi đến, lão hứa, ta tiện đưa các ngươi. Nhân viên phục vụ kéo cửa ra, một đoàn người đi ra ngoài. Nô chí huy tận tình địa chủ hữu nghị, một trước một sau đem lão hứa đám người toàn bộ đưa đi. Sau đó, nô chí huy lấy ra trong túi quần trung hoa thuốc lá đến, rũ ra một chi đến kẹp ở trong tay. Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía bên ngoài ngừng lại, nô khải văn tọa giá rồn rồn sở cùng với cái kia hai cái người đầu tư sửa chữa, bọn hắn rất có tiền nha. Đại dê tiếp nhận nô chí huy tung ra thuốc lá, lấy ra hộp quẹt giúp hắn lửa đốt, chính hắn cũng đốt hít một hơi lại là rồ lửn đòi sơ, bài diện mười phần. Ta đây hỏi một chút ngươi. Ngô Chí Huy âm u phun ra một điếu thuốc sương mù đến, ngươi nói, như vậy tốt xe mở trên đường, có thể hay không kẹt xe à? Mở chi đạt xe kẹt xe, cái này xe, nên cũng sẽ đi. Đại dấy lộ ra nghiêm túc suy nghĩ biểu lộ đến, nhìn về phía Ngô Chí Huy, kẹt xe mà nói, vậy đi trở về đi rồi. Ha ha ha hai người lẫn nhau, đứng ở cửa ra vào phá lên cười. Chương 629, thói quen làm cho thẳng chó cơm nước xong xuôi phải tản bộ chương 629 thói quen làm cho thẳng chỗ cơm nước sòng xôi phải toàn bộ đại sảnh bên trong. Ngô Khải Văn nhìn xem như trước bỏ qua chính mình Ngô Chí Huy, suy nghĩ một phen còn là đứng lên, hướng phía cửa ra vào đi đến. Hắn mục đích là muốn cùng Ngô Chí Huy nói, đem trên phương diện làm ăn sự tình giải quyết dụng. Liên tiếp hai chiêu ra vài phụ đầu chiêu số đánh ra đi, đều có loại, có một loại nói không ra cảm giác. Tổng cảm giác, nhất là vừa rồi Ngô Chí Huy xem chính mình chính là cái kia ánh mắt, như thế nào mang theo nồng đậm mịt mịu xem cùng khinh thường đâu. Đúng, chính là như vậy. Ngay từ đầu. Nô Khải Văn cảm giác là mình trọng Quyến xuất kích đánh vào trên đông, bây giờ nghĩ lại cũng không phải. Nô Chí Huy căn bản chính là tại bỏ qua chính mình. Nô Khải Văn tuy rằng trong nội tâm rất khó chịu, nhưng mà Nô Khải Văn cũng, cũng không thể như vậy rông dài, hắn mục đích cũng không phải ở chỗ này mở một nhà nhà hàng, nên cho ra vai phụ đầu cho, nên bày ra thực lực thể hiện rồi, vậy nói đi. Vì vậy, Nô Khải Văn chỉ có thể đứng dậy, mang theo hai cái người đầu tư đi tới cửa, chuẩn bị tìm Nô Chí Huy nói. Vừa đi đến cửa miệng, Nô Khải Văn chợt nghe đã đến Nô Chí Huy cùng Đại Dê vừa rồi đối thoại mở rộng do sở có thể hay không kẹt xe nói gì vậy để nô sinh nô khải văn nghe không hiểu cũng tham dự không được chủ động mở miệng nói ta nghĩ ta đã vô cùng cho người mặt cả đêm thời gian toàn bộ đều tốn tại ngươi nơi này mọi người nói một chút đi hắn nói chuyện liên tục vẫn làm hòa hoãn ngươi họ nô ta cũng họ nô tất cả mọi người là bẩn ra, không nhất định phải trở thành địa nhân nô Chí huy cũng không có nhận lời nói liền quay đầu xem đều không có liếc hắn một cái lý liên kiệt cái kia đơn sự tình hoàn toàn là trần trí nguyện vấn đề nô khải văn đã sớm tổ chức tốt rồi ngôn ngữ nói theo người ta cũng chỉ là để cho bọn họ tại sở tiêu diêu làm làm rúp, ai biết trần trí Nguyệt bọn họ là người như vậy? ngươi quét chúng ta nhiều như vậy sở tiêu diêu, lập phá nhiều như vậy thiết bị, đình công tổn thất rất lớn, nên ra khí đã ra, thì cứ như vậy, thu tay lại đi. Ngô Khải Văn trước kia còn là rất cứng tức giận, nhưng mà vừa rồi, đang nhìn đến Ngô Chí Huy cùng Dì Mị, lao hứa bọn hắn đi ra thời điểm. Ngô Khải Văn trong nội tâm kỳ thật đã sẽ không có cứng như vậy tức giận, bởi vì Ngô Chí Huy đi tuất ở đằng trước, một cái là hòa liên thắng làm được người, một cái là tân ký làm được người. Ngô Chí Huy đâu? hắn lại lớn dao động xếp đặt chạy tại phía trước, hai cái làm việc người còn cùng hắn cười cười nói nói cái gì tư cách à? không cần nói cũng biết, vì vậy Ngô Khải Văn bây giờ nói chuyện ngữ khí cùng nói ra được lời kịch, không có lúc trước chuẩn bị cứng như vậy khí. Ngô Khải Văn nói xong, nhìn về phía Ngô Chí Huy, nhưng mà Ngô Chí Huy như trước không có phản ứng đến hắn, đang theo Đại Dê chậm rãi mà nói. Đại Dê, Ngô Chí Huy cầm điếu thuốc tay đi phía trước chỉ một cái ngừng lại rồi lúng giỏi sờ, ngươi nói cái này một tài xe bao nhiêu tiền à? như thế nào? Huy ca, ngươi muốn mua à? Đại Dê nhìn xem Ngô Chí Huy. Cao thấp đánh giá hắn liếc, coi như hết, tuy ca ngươi chính là một cái mở chợ bán thức ăn, mở tiệm cơm, ngươi mua cái này xe." Đang khi nói chuyện, hắn quay người tới đây, nhìn xem đứng ở bên cạnh Ngô Khải Văn, đến, cái này đeo mắt yếm, tránh ra điểm. Nô Khải Văn nhìn xem Đại Dê, sắc mặt rốt cuộc gầm trầm xuống. Bị Ngô Chí Uy bỏ qua coi như xong, cái này Đại Dê tính là cái gì đồ vật? Hắn đứng ở tại chỗ, vẫn không núp đích. "Bảo ngươi tránh ra a." Đại Dê trực tiếp đưa tay đem Ngô Khải Văn túm ở, lực đạo mười phần, chèn chữ Ngô Khải Văn một cái lảo đảo. Bên cạnh, Ngô Khải Văn trợ lý thấy thế, vừa định có chỗ động tác nhưng mà phát hiện đại dê cái kia ánh mắt sắc bén bị trường không dám lúc đích huy ca ngươi xem một chút ngươi mở tiệm cơm đại dê lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi tại tiệm xa trụ như vậy tốt vị trí mở như vậy đại nhất quán cơm chiêu bài như vậy lớn cửa đầu như vậy kỳ phái nhưng mà ngươi xem một chút ngươi cái này khách nhân một bàn một chén cơm một bình trà thì cứ như vậy làm sinh ý ngươi còn muốn mua rồi lún dõi sợ ngươi có thể bảo chứng ngươi không đóng cửa cũng đã thắp gương bái Phật à hắn liễu môi ý bảo vừa mới đứng vững nô khải văn ngươi xem một chút người ta nhiều tài đại khí thô à có tiền muốn làm gì thì làm Phân phút rõ ràng người trợ. Cái này dăm ba câu, càng nhiều tràn ngập đối ngô khải văn khinh thường cùng niệm ai? Ngô Chí Huy. Ngô khải văn ngữ khí trở nên trầm thấp thêm vài phần đến, ngươi thu tay lại đi, cho ngươi người đừng làm chúng ta sở tiệu đi ô. Có biết hay không ngươi làm như vậy, bọn hắn không mở được công, sẽ có bao nhiêu đầu tư đại lao bảng cùng theo tổn thất à? Ngươi bây giờ khí cũng ra, mặt mũi cũng có, tại trong hội này, đem các ngươi huy rượu chiêu bài cũng đánh tới, không sai biệt lắm là được rồi cả đêm quét nhiều như vậy sở tiaudio trực tiếp để phân tán tại hồng Công từng cái quay chụp nhiều như vậy sở tiaudio đình công sắp thực cũng có tiếng hông nô chí huy hít một bọc gói một cái nhàn nhạt xanh màu xanh khói mũ phun ra tại trước mặt kéo ra ta cảnh báo ngươi ngươi đừng đem chuyện này làm lớn thừa dịp hiện tại thu tay lại còn kịp, làm không tốt mọi người về sau còn có hợp tác nô mở hoa rốt cuộc bạo phát lớn tiếng quát lớn đứng lên nếu như cũng bởi vì ngươi làm hại tất cả mọi người không kiếm tiền mà nói ngươi nô chí huy gánh chịu không được cái này hậu quả ngươi tổn hại mọi người lợi ích đến lúc đó người người đều không một người mọi người bắt đầu liên thủ đến làm người à. Ngô Khải Văn thanh âm tại cửa ra vào vang lên, chuyển đến bên trong đại sảnh. Trật trật trật, bảy ba bên trong ngồi Văn Sinh nhìn xem một màn này, liên tục tạt lưỡi, Ngô Khải Văn rất bi nước, lấy người nói chuyện, ai đối với hắn đều là khách khách khí khí đích. Hắn nhìn hướng Thư Sinh, ta còn là lần đầu nhìn đến hắn thất thố như vậy, huy ca thật sự là rất có tài nghệ. Một chữ không nói, liền nhẹ nhõm để Ngô Khải Văn tâm tính nổ. Ha ha ha. Nhọt giọng một chút a, để hắn nghe được, đến lúc đó là ngươi. Thư Sinh không khỏi chế nhạo, nghe bảo, ngươi thật giống như cũng không thế nào hợp ý Ngô Khải Văn a. Đình ngươi phổi, đâu chỉ là không thích hắn a." Văn Sinh tối đầu hít một ngói, hùng hùng hổ hổ, "Con mẹ nó Ngô Khải Văn, ta lao động trước kia cũng muốn chính mình làm điện ảnh công ty, chính là tìm hắn đầu tư. Con mẹ nó, không nghĩ tới hắn tìm cái lấy cơ trên đường rút vốn, làm hại ta lao động trận đầu gãy kích, tổn thất gần một nghìn bạn. Ngươi nói, ta sẽ sẽ không hợp ý hắn." Văn Sinh nhỏ giọng lại nhải, "Thì cứ như vậy, ta lao động còn nói để ta không muốn đắc tội hắn." Nhìn đến Huy Ca một câu không nói có thể làm sụp đổ tâm tình của hắn, ta đương nhiên vui vẻ. "Ha ha ha, thư sinh cũng là nợ nụ cười." Tại hai người đối thoại thời điểm, Nô Chí Huy cũng là rốt cuộc nhân thân. Nhìn về phía lớn tiếng răn dạy Nô Khải Văn. Ngươi tới ta trận, biểu hiện ra ngươi tài đại khí thô, còn để ta thu tay lại. Dạy ta làm sự tình a? Nô Chí Huy nhảy lên lông mày, cao thấp nhìn thoáng qua Nô Khải Văn, chủ đề đống nhiên lại sửa lại. Ta xem ngươi vừa rồi ăn rất ngon, nên ăn no rồi đi. Nô Khải Văn vẻ mặt mờ mịt, đầu óc thoáng cái không có quay tới. Ăn no rồi, liền đi đường trở về. Nô Chí Huy lại quay người nhìn về phía phía trước, như vậy có lợi cho tiêu hóa. Trò hay đã bắt đầu trò hay đã bắt đầu. Thư sinh khuấy động một cái vân sinh. Xem bên ngoài, tiếng nói hạ xuống. Phố xá trên vang lên xe thể thao động cơ nổ vang thanh âm. Trong tầm mắt, một đại màu đen rồn rợn xuất hiện, đằng sau cùng theo hai bảy màu đỏ xe BMW đút. Xe BMW đút chân ga mãnh liệt đạp hai chân, động cơ tiếng nổ vang. Tại Ngô Khải Văn trong tầm mắt, phía trước rồn rợn hướng phía ven đường dừng lại, Ngô Khải Văn rồn rợn trực tiếp xông tới đi lên. Bành, đầu xe bên cạnh đụng vào thân xe trên, trực tiếp đem thân xe đỉnh lõm. Một cái chuyển xe, treo tiến lên ngăn cản, chân ga lại lần nữa mãnh liệt đạp, hướng phía Ngô Khải Văn xe lại đụng phải đi lên liên tục vài cái, nô khải văn rồn do sở trực tiếp bị đụng biến hình. đằng sau, hai bệ bảo mã xe thể thao đồng dạng cũng là bắt đầu xông tới, đem người đầu tư hai bệ sửa chữa đụng nát bét. một màn này, trong nháy mắt để chúng quanh người qua đường nhau nhau nhìn lại, cũng đã chuẩn bị kết thúc công việc tin tức xe lập tức mở trở về, quay phim kia camera từ trên xe bước xuống, đội vàng bắt đầu quay chụp. ngã, ngồi ở quầy ba bên trong văn sinh thấy vậy một màn, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, thật đụng à? Liên như vậy chơi, cả người hắn nhìn qua có chút nghi vấn, trực tiếp chạy ra. huy ca, ngươi chơi như vậy lớn. Nô Chí Huy là thật một chút cũng không sợ hãi Nô Khải Văn a hắn nhìn hướng Nô Chí Huy ánh mắt bên trong đều mang theo uẩn vấn. Nô Khải Văn nhìn xem một màn này trên mặt cơ bắp run rẩy run rẩy ta đỉnh ngươi phổi hắn trong mắt trừng Nô Chí Huy Nô Chí Huy ngươi tốt cũng ta nói ngươi hôm nay đi đường trở về. Nô Chí Huy ngậm lấy điếu thuốc hai tay ôm cánh tay một bộ đương nhiên bộ dạng vậy ngươi hôm nay phải đi đường trở về tốt có gan Nô Khải Văn khe cắn môi buông một câu thấp giọng hướng trợ lý quát lớn đứng lên gọi điện thoại đeo xe tới đây hắn nghiến răng nghĩ lợi âm điệu mạnh mẽ thấp hơn sửa chữa cấp bậc xe ta không ngồi. Ta ngồi không tỏi quen. Đúng, là trợ lý vội vàng gọi điện thoại, an bài xe tiến đưa xe tới đây. Nô Chí Huy, Nô Khải Văn tâm tính mất nhất định, trên mặt biểu lộ không chế không nổi bặm mẻo, không phải là mấy đại xe rộng. Ngươi muốn bao nhiêu ta có bao nhiêu. Hắn tròng mắt lớn trừng, mắt kính sau cặp mắt kia, ánh mắt đều có thể giết người, ta cũng muốn nhìn xem, hôm nay ngươi có thể hay không để ta đi tới trở về. Không bao lâu, hai bệ màu đen sửa chữa đập vào đôi tránh liền hướng phía tới bên này. Vừa mới tiến đến con đường này, bên cạnh phố xá bên trong, hai bảy màu xám sửa chữa cùng theo liền bỏ ra. Hướng phía xe của bọn hắn liền đụng phải đi lên. Luân tiên dồn sức đụng phía dưới, xe trực tiếp nằm sắp hộ chạy tới quân trang nhìn xem một màn này, huyết sáo đội vàng bước chân vội vàng lại đi mặt khác một cái phố đi đến. Thần tiên đánh nhau, chuyện liên quan gì đến ta? Trong lúc nhất thời, phố xá trên liên tiếp xuất hiện các loại xe va chạm thanh âm, một đài đài va chạm xe ngăn chặn đường cái, một đường gạt ra. Tiêu xe, tiêu xe. Liên tục va chạm xuống dưới, nô Khải văn tâm tính có chút mất nhất định, thấp hơn nhanh báo cấp bậc xe ta không ngồi, ta ngồi không phải quen. Dạ dạ. Chợ ly cái trán tỏa ra đổ mồ hôi, gật đầu đáp. Giao thông tự người cũng là đã chạy tới hiện trường, đều vô cùng có ăn ý đứng ở bên cạnh. Xe tải lái qua đến, đem ba chạm xe kéo đi, sau đó chờ ở bên cạnh. Đến một đài đụng một đài, bọn hắn kéo một đài. Tiêu xe, tiêu xe. Nô Khải Văn thời điểm này tâm tính đã dần dần văng tung tóe, hướng về phía trợ Lý gầm nhẹ đứng lên, lại kêu nhiều mới đài xe tới đây. Tay hắn chỉ dùng sức gật một cái, thấp hơn Lý Sợ cấp bậc xe ta không ngồi, ta ngồi không thói quen. Nô Khải Văn ngồi xe thói quen, buổi tối hôm nay tại đây tiêm xa trụy mỹ vì lâu, bị nhẹ nhõn cải biến. Trước trước sau sau không đến bốn phút. Lâu Khải Văn ngồi xe thói quen liền từ ngay từ đầu sửa chữa, dần dần hạ thấp nhiệm báo, lại rơi nữa thấp đến lý sận. Thói quen làm cho thẳng chỗ, Mỹ biệt lâu. Dạ dạ. Trợ lý Liên tục gật đầu, thời điểm này đã bắt đầu xuất mồ hôi chán, cầm lấy điện thoại không ngừng liên lạc. Loại này tình cảnh, chính mình ở đâu chống đỡ ở a? Bàn tay hắn run rẩy lật qua lại trong tay quyển vợ nhỏ điện thoại số ghi chép, lật qua lại số trang xuống gọi điện thoại. Lâu Khải Văn tại Mỹ biệt lâu dọn bãi sự tình bốn là đã truyền ra ngoài, cùng theo va chạm cũng đã sớm truyền ra hiện tại ai cũng biết nô khải văn tại nô chí huy chàng từ bên trong gây sự tình, nô chí huy rất không vui, muốn đem hắn ngăn ở nơi đây. thời điểm này ai dám lại đến chọc vào một cước lái xe tới đón hắn a không nói trước cái gì đã đến hiện trường trực tiếp bị làm báo hỏng. cái này bạn nhất nếu lên nô chí huy mang thủ quyền vợ nhỏ, về sau còn có thể không thể ra đến a. tranh thủ thời gian móc điện tắt máy lại nói, đánh, gọi điện thoại. nô khải văn nhìn xem không có đánh điện thoại, không nói gì trợ lý, quay đầu quát lớn vì cái gì không gỡ gọi điện thoại, gọi điện thoại teo xe. Xoạch trợ lý trong tay điện thoại sổ ghi chép trực tiếp rơi trên mặt đất quần quần hai vòng trực tiếp lăn xuống đến nô Chí Huy dưới chân đánh đánh không ra đi trợ lý ấp úng đối đối đem điện thoại nhặt lên có thể đánh nhau đều đánh cho còn giữ lại toàn bộ đánh không tín bảo nô khải văn tức giận nghiến răng một vòng nện ở cửa thủy tinh trên mở môi run rẩy toàn bộ bộ mặt đã sung huyết đỏ lên cứng răng tại đây từng tiếng va chạm ở bên trong bị đụng màu đỏ ôn tèo xe nô khải văn vừa nhìn về phía bên người đứng đấy hai cái người đầu tư gọi điện thoại làm cho người lái xe tới đón không có không xe văn ca Người đầu tư up up đúng nhìn xem Nô Khải Văn, nhà ta bên trong bốn đài xe vừa rồi đều bị bọn hắn đánh rơi, đã không có. Ta cũng là a, cái khác người đầu tư cùng theo phụ hoạn. Con mẹ nó! Nô Khải Văn nghiến răng chửi tới một tiếng, đưa tay cầm qua trợ lý trong tay điện thoại, trực tiếp cho hướng Vinh thịnh đánh qua. An bài 20 mươi đài xe tới tiếp ta. Nô Khải Văn đối với trong điện thoại gầm nhẹ đứng lên, hiện tại, lập tức, lập tức, tiêm xa trì, mị biệt lâu. Không sai biệt lắm là được rồi. Hướng Vinh thịnh tại trong điện thoại nói ra, nô chỉ huy loại này người còn là không muốn gây hắn, chúng ta cùng hắn không giống nhau. Ta Vinh Thịnh tập đoàn là chính Nhi Bắc Kinh, danh xứng với thực, công ty, cùng hắn loại này người trời không nổi. Hắn nói chuyện liên tục, ta cũng làm quyết định rồi. Lý Liên Kiệt cái kia đương hợp đồng sự tình, cứ dựa theo cùng Thái Tiểu Ninh nói như vậy. Cùng hắn đập xong Hoàng Phi Hồng Xia Di bộ hai, mệnh thù đưa cho hắn trực tiếp liền giải ước. Cái gì? Nô Khải Văn tức giận thẳng một đau xốc hông, liền như vậy được rồi. Ta đỉnh nguyễn phổi, ta là đứng đắn công ty, chơi bất quá bọn hắn dã đường đi. Hướng Vinh Thịnh bứt bỏ một câu, trực tiếp liền cúp điện thoại. Tập trung hô soạn. Lô Khải Văn sắc mặt nhìn qua trường đến đỏ hơn, trong tay nhanh nắm chặt tay cầm điện thoại, miệng lớn thở hổn hển đứng ở tại chỗ. "Mày!" Hắn dùng lực lượng bắt tay xách điện thoại đập xuống đất, trợn tròn mắt nhìn Lô Chí Huy, "Tốt, Lô Chí Huy, mày lị. Chuyện này, không để yên." Nói xong, Lô Khải Văn hất lên tay trực tiếp ly khai, bước chân vội vàng sắm xịt, vừa đi về phía trước 2 3 mét. một đài màu đỏ xe taxi từ phía sau mở đi lên, tại bên cạnh hắn dừng lại. Cửa sổ xe quay xuống, tổng tử hào ngồi ở ghế lái, cười tủm tỉm hướng Lô Khải Văn hỏi, "Nhờ xe sao lão bản?" "Tôi" Nô Khải Văn nặng nề thở dốc một hơi, cũng không nói chuyện, nhìn bên cạnh dừng lại màu đỏ xe taxi, thò tay liền đi kéo cửa xe. Dù thế nào dạng, ngồi xe taxi đi, cũng so với đi trở về đi muốn tốt, không để cho Nô Chí Huy thực hiện được làm cho mình đi trở về đi lời nói. Nhưng mà hắn liên tục dắt hai cái cửa xe bắt tay, cửa xe vậy mà không có kéo ra. Nô Khải Văn lúc này hướng về phía Tống Tử Hào lớn tiếng quá lớn, mở cửa a. Số hổ, ta trước cần xác nhận một cái tính danh, ngươi có phải hay không tên Nô Khải Văn? Là ta đây không chở ngươi, cũng không chở ngươi. Ô ô ô tống tử hào tại chỗ một cái đốt thai, sau đó một cước chân ga trực tiếp lái đi. Một nơi màu đen khói xe đem nô khải văn bao phủ ở bên trong, sát hắn kịch liệt hò khan. Nhà ai xe taxi phun khói đen A? Con mẹ nó đảo than đúng không? Tại ta chỗ này ăn nhiều như vậy. Nô Chí Huy đứng ở phía sau, hướng bị khói đen bao phủ nô khải văn để khí lớn tiếng nói, thành thành thật thật đi trở về đi đi. Chương 630, nhất tướng công thành bạn quốc khô chương 630, nhất tướng công thành bạn quốc khô cái kia. Cái này còn giữ lại hai cái người đầu tư nhìn xem ly khai ngô khải văn, đứng ở tại chốt như đứng bàn trông. Bọn hắn lại nhìn một chút ngô chí huy cùng đại dê, ta cũng nói, ngô ngô sinh ta. Chúng ta sẽ không phải dậy, đi trước, đi trước. Ấn. Đại dê trong mắt trưởng, nhìn bọn hắn chằm chằm, khí thế kinh người, đem chúng ta nơi đây làm cái gì. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Một em mở tám thân cao đại dê hướng trước mặt hai người vừa đứng, cảm giác gáp bách mười phần, xe tổn thất chúng ta còn không có bồi cho người. Không không cần lão đại. Người đầu tư vàng khoát tay cự tuyệt. Kiên trì cười theo mặt nói ra, chúng ta chỉ là sang đây xem náo nhiệt, xem náo nhiệt. Đại dê bồi thường tiền cho bọn hắn. Bọn hắn nào dám thu a buổi tối hôm nay, chúng ta cái kia hai bệ xe tổn thất chúng ta tới chịu trách nhiệm. Hai người tại đã trải qua buổi tối ba chạm về sau, chỉ cảm thấy loại trường hợp này không phải mình có thể tham dự vào. Hãy để cho Nô Khải Văn thời gian dần qua cùng Nô Chí huy chơi đi, chính mình cũng không muốn bảo, sớm chút rút khỏi thì tốt hơn. Thử. Đại dê gừ lạnh một tiếng, lúc này mới chỉ chỉ hai người bọn họ, quay đầu lại ta đem buổi tối hôm nay tổn thất cầm trương danh sách cho ngươi, nhìn xem làm đi thật tốt, hai người vội vàng gần đầu, sám xịn trực tiếp bước nhanh ly khai, sợ Nô Chí Huy đem bọn họ trò liều tại nơi đây. Huy ca, Đại Dê thoải mái nở nụ cười một tiếng, nhìn xem Nô Chí Huy, không thể không nói, buổi tối hôm nay tuần bụi này, ta nhìn đều rất thoải mái à. Đại Dê bản thân chính là một cái làm việc tiêu ngạo tính cách, Nô Khải Văn muốn khi bọn hắn trước mặt bày ra chính mình có tiền muốn làm gì thì làm tư thái. Nô Chí Huy một tay đơn giản đáp lại, đem Nô Khải Văn trực tiếp đè xuống đất ma sát. Cùng Nô Chí Huy việc buôn bán của bọn hắn so với, Nô Khải Văn kỳ thật còn kém một chút ý tứ. Bởi vì hắn chính mình đầu tư sinh ý tính chất. Tại điện ảnh và truyền hình trên đầu tư có một tương đối dài chu kỳ, quay về khoản không có nhanh như vậy. Hơn nữa lỗ lãng mạo hiểm cũng lớn, nhưng mà lợi nhuận cũng kém nhiều, chủ yếu chính là chu kỳ dài. Mà Ngô Chí Huy nào có những cái này ban phàn. Tuy rằng rất nhiều đầu tư sinh ý đồng dạng cũng có rất dài chu kỳ vận chuyển, nhưng mà Ngô Chí Huy có một chút không giống nhau, chính là trong tay sinh ý rất nhiều, cơ sở sinh ý quay về khoản nhanh. Có những cái này làm nội tình, hai người thì có vô cùng rõ ràng khác biệt. An bài người, studio bên kia tiếp tục nhìn chằm chằm vào. Nô Chí Huy thanh âm lạnh lùng, quét mắt bên kia đi tại đầu đường trên Ngô Khải Văn. Ta cũng muốn xem hắn như thế nào tư cách theo chúng ta chơi. Lại an bài người đem buổi tối hôm nay tổn thất đưa đến Ngô Khải Văn trong tay, nói cho hắn biết một phần không thiếu bồi thường ta. Đại Dê lập tức gật gật đầu, xuất ra tay cầm điện thoại sẽ tới truyền tin lông dài. Cửa ra bảo, cái này là huy ca a. Văn Sinh nhìn xem ngồi trên màu đỏ sửa chữa ly khai Ngô Chí Huy, ánh mắt lườn nóng lại sùi bẫy. Từ từ xem, chậm giải học. Thư Sinh bút bỏ một câu, đưa tay đem trên ngực giám đốc nhăn hái được. Đi, buổi tối mang ngươi giải trí giải trí đi sinh ca tốt cũng, văn sinh nghe răng nở đủ cười. Lúc này, chung quanh vây xem đám người xem náo nhiệt đã sớm sôi trào, đang nhìn đổ một trận xe sang trọng lẫn nhau đụng về sau lớn tình cảnh, đừng đề cập có bao nhiêu đã quá. Mỹ việt lâu chưa bài, buổi tối hôm nay coi như là triệt để đánh ra. Huy diệu điện ảnh và truyền hình đầu tư cùng điện ảnh và truyền hình đi chứ danh người đầu tư nô khải văn ở giữa xung đột, đồng dạng cũng ở đây ngành sản xuất bên trong nhất lên sóng cả. Tương quan nhân viên cũng sớm đã thấy được cái này, tức thì tin tức, không khỏi cho mày. Nô trí huy cái này người tiến vòng tròn luận quẩn, hãy cùng đất đá trôi, từ trên núi. Giống nhau của tới, loại nhân vật này nên xử lý như thế nào a? Xem trước một chút giá thị trường rồi nói sau. Lúc này, trong bệnh viện, một người phòng bệnh bên trong, Hàn Sâm đang ngồi ở trên giường bệnh, ngoài miệng bọc lấy màu trắng vải gạc, xử lý tốt ngoài miệng miệng vết thương khâu lại không bao lâu. Nô chí huy cái kia một cái, đưa hắn miệng vỡ ra được có vài centimet, khâu lại 6 7 châm. Bày bệnh TV trên, đúng là buổi tối hôm nay phát sinh tiêm xà chỉ tin tức. Căn cứ nghiệp nội tin tức, Vĩnh Thịnh tập đoàn cũng không có tham dự chuyện này gì nữa, lúc trước truyền ra nghe đồn cũng bị chứng minh là đúng là giả dả. Phòng bệnh bên trong chỉ mở mấy chén nhỏ tắt dẫn đèn, hơi lộ ra có chút lờ mờ. TV qua màn ảnh đánh vào hàn sâm trên thân, thỉnh thoảng sát thái biến ảo. Sâm ca hút miếng canh nước, đặc biệt nồi rất lâu. Hàn sâm lão bà mạ gì mở ra giữ ấm bụng, bên trong xương sườn canh bốc hơi nóng, mang theo mùi thơm mà tràn ra. Nàng vốn là thử thử canh độ nóng, sau đó rút chi ống hút đi ra, cắm đi vào đưa đến hàn sâm trước mặt. Hàn sâm miệng khẳng định không thể đại khai đại hợp, dùng ống hút ngược lại là vô cùng tiện. Hắn mút lấy ống hút uống một hớp lớn canh, nhíu chặt lông mày vẫn không có chậm rãi truyền hai đến. Sâm ca lần này chúng ta là không phải cứ sai, mã dĩ nhìn xem sắc mặt không phải rất tốt hàn sâm nói theo vừa mới vinh thịnh tập đoàn truyền lời tới đây nói cùng chúng ta hợp tác hủy bỏ bọn hắn còn nói để cho chúng ta cùng trần trí Nguyệt đi cùng thái tiểu ninh nói chính là xin ý làm sao sẽ móc súng đi ra hỏi chúng ta có phải hay không xa đoàn a hắn nói bọn hắn làm chính là đứng đắn xin ý đã không theo chúng ta hợp tác rồi mã dĩ đơn giản đem tình huống truyền đạt một cái lại lần nữa hỏi coi như hết xong ca. cái này đơn coi như chúng ta chọn sai cứ như vậy đi không muốn lại tiếp tục chơi tiếp tục hừ hàn sâm nghe đến đó. Thư lệnh một tiếng đem trong tay ôm giữ ấm thùng đối tại trên tủ đầu giường. Giữ ấm trong thùng nước canh bắn tung tóe ra ngoài, lan tại Hàn Sâm trên bàn tay. Ngươi làm gì thế ạ? Nói cho ngươi ngươi lại tức giận. Mạ gì vội vàng tốn qua khăn tay đến giúp đỡ Hàn Sâm lau sạch lấy trên bàn tay nước canh, vốn chính là, cùng nô chí huy hợp tác thật tốt, chúng ta có ăn có uống, không cần phải làm được tình trạng này. Ngươi nói được rồi. Ta đây ngoài miệng cái này đầu tổn thương như thế nào tính? Như thế nào tính? Hàn Sâm tâm tình kích động chỉ chỉ chính mình bờ môi, nói chuyện miệng há không được quá mở, lưỡi khí có chút hăm hổ, con mẹ nó Ta Hàn Sâm là cái loại này đơn giản nhận thua người. Cũng đã đi đến một bước này, ngươi để ta thu tay lại, chúng ta làm cái gì? Hiện tại đình chỉ chúng ta không còn có cái gì nữa a. Hàn Sâm vốn chính là một cái không cam lòng làm cho người ta nhà thuộc hạ làm tiểu đệ người. Trước kia cùng theo nghe Khôn Lăn lộn thời điểm, hắn là như vậy. Về sau cùng Ngô Chí Huy hợp tác, một dạng với hắn cũng là nghĩ như vậy, làm tiếp bệnh vĩnh chỉ có thể chịu chút đầu thừa đuôi nhọ. Thiết nhất định là làm đại ca cho ăn hết. Vì vậy, lòng có giá tâm Hàn Sâm, tuyệt không cam tâm như vậy dừng lại. Từ từ sẽ đến a. Mã Dĩ lại lần nữa ăn đuổi. Ta có thể phục bồi ngươi cùng một chỗ, không quản ngươi như thế nào, ta đều bồi tại bên cạnh ngươi. Chuyện này ngươi không dùng chú ý, ta trong lòng mình có ý định. Hàn Sâm tức giận phất phắt tay, ngón tay gấp kẹp, mạ dị lấy ra chính mình mảnh chi nữ sĩ thuốc lá đưa cho hắn, giúp hắn cây bốc đốt, đốt. Vinh Thịnh không cùng ta hợp tác cũng không cùng ta hợp tác rồi nha, không có gì lớn, lại không chỉ đám bọn hắn một nhà điện ảnh và truyền hình công ty. Hàn Sâm phun ra nuốt vào khói mụ, nữ sĩ thuốc lá mút lấy có chút chưa đủ sức lực, nhưng mà có thể miễn cưỡng được thông qua. Hắn biểu lộ biến hóa bất định xem tv tin tức trên chợt lóe lên Ngô Khải Vân mặt có thể tìm mới Thịnh Thế Điện ảnh và Truyền hình hợp tác. Mới Thịnh Thế Điện ảnh và Truyền hình đồng dạng cũng là trong Hội nội danh Điện ảnh và Truyền hình công ty dưới cờ ký kết nghệ nhân cũng không ít. Bọn hắn coi như là dù sao uy tín lâu năm Điện ảnh và Truyền hình công ty trước kia phim võ hiệp có bọn họ một chỗ cắm rủi. Chỉ bất quá thời đại tại biến Điện ảnh và Truyền hình phong cách tại biến Điện ảnh và Truyền hình thủy triều tại biến bọn hắn cũng liền không có như vậy xuất sắc. Người đầu tư Ngô Khải Vân Hà Đại mới Thịnh Thế Điện ảnh và Truyền hình mình cũng có cầm cố ba chủ yếu cổ đông trong. Nô Khải Văn sở dĩ đầu tư Vịnh Thịnh Tập đoàn cũng là bởi vì bọn hắn ở phương diện này có phong phú đầu tư kinh nghiệm. Hoàng Phi Hồng xưa di bộ một, Nô Khải Văn chính là chủ ném. Đây cũng là vì cái gì hắn cùng hướng Vịnh Thịnh đi gần như vậy. Bởi vì hắn có thể cùng theo thu lợi. Vì vậy nhìn chằm chằm vào Vịnh Thịnh Tập đoàn cùng Lý Liên Kiệt hợp đồng công việc, Nô Chí huy tiến cung, Nô Khải Văn theo sát hạ xuống. tìm mới thịnh thế điện ảnh và truyền hình công ty hợp tác. Mã gì nghe Hàn Sâm mà nói, thoáng cái liền xem minh bạch Hàn Sâm trong nội tâm suy nghĩ, ngươi chuẩn bị từ Nô Khải Văn nơi đây ra tay. Ừ. Hàn Sâm gật gật đầu, trong lỗ mũi phun ra ngoài khói mù. Mới thịnh thế điện ảnh và truyền hình công ty Ngô Khải Văn mình chính là cổ đông, đừng nói chuyện rất lớn, tìm hắn. Mã Dị đối Hàn Sâm là trăm phần trăm ủng hộ, đội băng gật đầu. Chuyện này ta đi nghe nói một cái, nhìn xem có người hay không có thể dựng trên lời nói. Mã Dị coi như là một cái hợp cách đại tỷ lớn, những năm này đối Hàn Sâm sinh ý giúp đỡ còn là rất lớn. Lúc trước cùng Ngô Chí Huy hợp tác, chính là Mã Dị một tay thúc đẩy, chỉ bất quá Hàn Sâm không hài lòng kết quả mà thôi. Hiện tại Hàn Sâm muốn cùng mới thịnh thế tiếp xúc, Mã Dị cùng theo lập tức liền chuẩn bị làm một ít chính mình có thể giúp đỡ Hàn Sâm làm một chuyện không cần phải gấp, có thể nghe nóng tin tức, nhưng mà không nóng này tiếp xúc. Hàn sâm gật gật đầu, lại lắc đầu. Nô Khải Văn hôm nay cùng Nô Chí Huy sự tình chơi như vậy lớn, Nô Khải Văn ném đi mặt mũi, hắn sẽ không liền như vậy được rồi. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong tay nắm bắt nữ sĩ thuốc lá trên. Mảnh chi nữ sĩ thuốc lá thiêu đốt rất nhanh, lập tức mấy miệng xuống dưới, cũng đã nhanh đốt không sai mấy lắm. Nô Chí Huy là một cái sĩ diện người, không quản làm chuyện gì, hắn nhất định phải thắng, sẽ không để cho chính mình ném đi mặt. Hán sâm nói chuyện liên tục, dựa theo chính mình đối Nô Chí Huy rất hiểu rõ chuyện này không có nhanh như vậy chấm dứt, Ngô Khải Văn đồng dạng cũng sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ. trước hết để cho bọn hắn đấu, Ngô Khải Văn ta cảm thấy được đấu không lại Ngô Chí Huy, chờ hắn lần nữa ăn phải cái lô vốn, ta lại cùng Ngô Khải Văn tiếp xúc. ân mạng gì cũng là gật gật đầu, nghe theo sắp xếp của hắn. Vinh Tịnh tập đoàn đại Trần Chí Nguyệt, Hàn Sâm bọn hắn chuyện này làm quá mức lửa, đã nghiêm trọng trái pháp luật, không theo chân bọn họ hợp tác. cái kia Hàn Sâm liền chính mình sẽ tìm người hợp tác. chỉ bất quá chúng ta thực lực bây giờ mạng gì cân nhắc đã đến bọn họ bản thân tình huống, Ngô Khải Văn không nhất định vừa ý chúng ta mà gì cân nhắc cũng không phải là không có đạo lý. Bây giờ Hàn Sâm thực lực quá yếu, có nghe Ngô Chí Huy tiếp xúc bình tĩnh, bị Ngô Chí Huy biết rõ về sau quét ngang địa bàn của hắn. Trên phương diện làm ăn thì càng không phải nói. Liên trước mắt cấp bậc này, tại nô Khải Văn trước mặt, một chút ưu thế đều không có. Năm năm trước, chuyên môn rầm rộ thôn, hoàng cung đại tiểu lâu cửa bãi đậu xe đường, khai trương đại cát. Hàn Sâm hít một bụng khói, run rẩy khói bụi hơi làm nhớ lại, ta cùng các minh đệ cùng tâm trang trí, Phật tổ phù hộ, coi bói nói ta nhất tướng công thành bạn bất bất quá ta không đồng ý. Hàn Sâm nửa rơi lên đầu, nhìn xem phòng bệnh trên trần nhà. Ta cho rằng đi ra lăn lộn đây này, sống hay chết muốn chính mình quyết định. Năm năm trước ta cũng đã nói lời nói này, đến bây giờ, ta như trước cảm thấy ta tự ngươi nói không sai. Hàn Sâm ánh mắt vừa nhìn về phía Mạn gì, nhớ ngày đó, ta xếp vào tiến trong đội cảnh sát bộ nằm vùng, tổng cộng có 5 cái. Đến bây giờ mới thôi, mấy người này bên trong cũng liền Lưu Kiến Minh lăn lộn ra vị, chẳng những thân phận không có bại lộ, hơn nữa đã làm được cảnh ti vị trí. Lưu Kiến Minh chính là ta tư bản, hắn chính là ta nước cờ đầu, ta có thể dùng hắn đến cùng Ngô Khải Văn nói. Xây dựng rõ. Mạ gì không khỏi lộ ra suy nghĩ biểu lộ đến, lông mày cao lại nhìn xem Hàn sâm, xây dựng rõ nên cũng có một đoạn thời gian chưa cùng chúng ta tiếp xúc đi. Dưới mắt chúng ta cảnh ngộ thảm như vậy, xây dựng rõ thật sẽ nguyện ý thật sẽ giúp tay chúng ta sao. Mạ gì nói ra trong lòng mình lo lắng, trên thực tế lo nghĩ của nàng không phải là không có căn cứ. Bọn hắn hiện tại, đối với Lưu Kiến Minh cái này cảnh ti mà nói, rất rõ ràng chính là một cái cực lớn liên lụy.